Ân phượng chạm thanh âm hung ác nham hiểm dọa người, ẩn ẩn uy hiếp càng là làm nhân tâm đế phát lạnh, nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên, lại là đang nghe đến lời này sau, đầu tiên là sừng sốt, sau đó giơ tay đem đẩy ra hắn, ân phượng chạm, ngươi nói ai hồng hạnh xuất tường, nói ai ngươi trong lòng không phải nhất rõ ràng sao, ngươi làm cho mọi người mặt nhi, bên này nhiếp cẩn huyên liền cùng ân phượng chạm âm thầm nhỏ giọng xào lên, mà lúc này nhiếp cẩn huyên càng là bị... Ân phượng chạm khí mở to hai mắt nhìn nhưng theo sau, nhiếp cẩn huyên rồi lại bình tĩnh xuống dưới, giơ tay nhẹ nhàng sửa sang lại hạ vừa mới bị ân phượng chạm xả nhân quần áo, sau đó lạnh lùng cười hừ, thật muốn không đến, nguyên lai like ngươi ân phượng chạm thế nhưng cũng sợ hái đội non xanh. Một phản vừa rồi phẫn nộ, Nhất cẩn huyên bàng nhiên tự nhiên mở miệng, dứt lời, càng là làm cho ân phượng chạm mặt nhi, dương mắt lại lần nữa nhìn về phía nghiêng đối diện ân phượng. Liên, mà lúc này ân phượng liên, cũng như là đỉnh đầu dài quá đôi mắt giống nhau, thế nhưng cũng vào lúc này nhìn về phía nhiếp cẩn huyên bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là hơi hơi mỉm cười, mà đêm này hết thảy xem ở trong mắt, ân phượng chạm lại đột nhiên biểu tình dùng mình, đã có thể ở lúc sau ân phượng chạm muốn nói cái gì đó thời điểm, lại chỉ nghe lúc này như cũ cười nhạt không ngừng nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên thấp giọng nói, ân phượng chạm, ngươi thật đúng là ấu, chỉ... Ngươi cho rằng một nữ nhân trừ bỏ xem chính mình nam nhân ở ngoài nam nhân thời điểm, chính là hồng hạnh xuất tường, nói cho ngươi, nếu một nữ nhân thật sự muốn hồng hạnh xuất tường, căn bản sẽ không làm ngươi thấy, hai mắt nhìn ân phượng liên, nhưng nhếp cẩn huyên lại là đối với bên người ân phượng chạm lẳng lặng nói, chỉ là nói tới đây, nhếp cẩn huyên lại ngừng lại, ngay sau đó chuyển mắt đối thượng thân bên nam nhân kia thâm thúy mắt, cho nên, ngươi biết ta vì cái, gì xem hắn sao? Nói thật cho ngươi biết, hắn chính là phía trước ta và ngươi nói nam nhân kia, cũng chính là ở ngày đó buổi tối, mang ta đi hình bộ cấp mặc ngọc giác hỗ trợ người. nhiếp Cẩn Huyên rốt cuộc đêm thật muốn nói ra, mà lời này vừa ra, ân phượng chạm quả nhiên nháy mắt sắc mặt ngẩn ra, nhưng bất quá khoảnh khắc công phu, liền lại khôi phục lại đây, ngẩn đầu như có như không nhìn mắt lúc này, vừa lúc cùng người bên cạnh nói chuyện ân phượng liên, tiếp theo mới có. Đem tầm mắt thu trở về, ngươi xác định, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta xem hắn làm cái gì, chịu không nổi thường ân phượng chạm một cái xem thường, tiếp theo nhất cẩn huyên liền trực tiếp liễm mắt không hề ngôn ngữ, thấy nàng như thế, ân phượng chạm cũng không khỏi nhấp môi dưới, sau đó cũng không hề hỏi nhiều cái gì, nhưng một đôi thâm thúy mắt, lại ẩn ẩn ba quang ám liệm có lẽ là, bởi vì hôm nay người còn không có toàn bộ đến đông đủ, cho nên trong bữa tiệc, Thuận thừa đế cũng nhưng thật ra chưa nói cái gì, cho nên một hồi yến hội xuống dưới, đảo cũng là gợn sóng bất kinh, đương nhiên, tiểu phong ba cũng vẫn phải có, Tỷ như nói mấy cái phi tần lẫn nhau tranh phong ám đấu, cuối cùng thuận thừa đế mở miệng, xem như đem các nàng đè ép xuống dưới, còn tỷ như thái tử, ân phượng hàn mượn cớ không có việc gì tìm việc nhi cùng ân phượng chạm nói chuyện, nhưng ân phượng chạm lại chỉ là lạnh lùng trở về hắn vài câu, sau đó liền nhấp môi. Không nói, ân phượng chạm không xem như cấp thái tử mặt mũi, nhưng cũng sẽ không quá làm hắn xuống đài không được, cho nên, liền ở như vậy nhìn như hòa thuận vui vẻ rồi lại lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị chung, yến hội rốt cuộc muốn kết thúc. Tiếp theo chờ thuận thừa đế cùng đoạn hoàng hậu cùng với trương quý phi, một ít phi tần lần lượt ra khỏi hội trường sau, phía dưới ngồi ân phượng chạm chờ một ít hoàng tập mọi người, cũng sôi nổi làm bộ đứng dậy phải đi, nhưng vào lúc này, bên này. Ân phượng chạm vừa mới mới vừa đứng lên, lại chỉ thấy tam hoàng tử vân vương ân phượng cầm bưng chén rượu đã đi tới, ha ha, như thế nào, tứ hoàng đệ này liền đi rồi sao, ân phượng cầm gọi lại ân phượng chạm, nói chuyện đồng thời, liền đã làm mấy cái đi nhanh đi tới ân phượng chạm trước mặt, nhưng vừa thấy ân phượng cầm lại đây, ân phượng chạm lại chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục xoay người làm bộ phải đi đã có thể vào lúc này, ân phượng cầm lại là một cái sườn. Bước, nháy mắt trắng ân phượng chạm trước mặt ha hà, tứ hoàng đệ gấp cái gì, như thế nào, liền cùng bổn vương uống ly rượu, tứ hoàng đệ đều không hánh diện sao, ân phượng cầm, ngươi lại muốn làm gì, ân phượng cầm rõ ràng là không có hảo ý, nhưng không đợi ân phượng chạm nói chuyện, bên cạnh ân phượng hiên lại là một cái bước xa vọt lại đây, thuận thừa đế tổng cộng bảy cái hoàng tử, chứ bỏ chưa thành niên thất hoàng tử ân phượng dương ngoại, mặt khác 6 cái hoàng tử, về. Cơ bản có thể chia làm ba phái, nhất phái là thái tử ân phượng Hàn cùng phụ thuộc hắn vân vương ân phượng cẩm, nhất phái là thần vương ân phượng trạm, cùng từ nhỏ liền cùng hắn mặc chung một cái quần cung vương ân phượng hiên, mà cuối cùng nhất phái còn lại là tần vương, ân phượng liên cùng với thụy vương ân phượng tường, mà này ba phái chung, cũng là các cụ bất đồng, lấy thái tử ân phượng Hàn cầm đầu thái tử phái, bởi vì sau lưng có đoạn hoàng hậu cùng với ân phượng Hàn cái. Này thái tử thân phận, cho nên ở trong chiều địa vị tối cao, vây cánh cũng nhiều nhất, nhưng luận khởi làm việc năng lực tới, thần vương ân phượng chạm còn lại là trong chiều nổi danh thực lực phái. Bởi vậy, tuy rằng ân phượng chạm không có thái tử ân phượng hàn cường đại bối cảnh, cũng không có ân phượng hàn bản thân thái tử thân phận, nhưng như cũ ở trong chiều có không ít kiên cố vây quanh, mà cuối cùng tần vương ân phượng liên cùng thụy vương ân phượng tường, tuy rằng hai, người không có gì quan hệ. Nhưng bởi vì đều không để ý tới chiều chính, bởi vậy mới bị về vì nhất phái, đương nhiên, đồng dạng là không để ý tới chiều chính, nhưng tần vương ân phượng liên cùng thụy vương ân phượng tường vẫn là có khác nhau, ân phượng liên là từ nhỏ liền lấy giang hồ vì ra, cho nên, cùng với nói là hoàng tộc người trong, ngược lại càng như là một cái người giang hồ, thường xuyên mười ngày nửa tháng không thấy bóng người, cả ngày quá người rảnh rỗi dã hạc, nhật tử, cho nên chiều chính chuyện này. Càng là liền biên đều không dính, mà tương đối với ân phượng liên tự do tủy tính, dệ vương ân phượng tường còn lại là bởi vì từ nhỏ liền thân thể suy nhược, sau khi thành niên tuy rằng là hảo một ít, nhưng chung quy vẫn là cái ma ốm, cả ngày đãi ở chính mình thủy vương trong phủ, cho nên đừng nói là tham chiều thảo luận chính sự, chính là liền phủ môn đều rất ít ra, bởi vậy cứ như vậy, rất bỏ nhàn vân dã hạc tần vương ân phượng liên, cùng thể nhược thủy vương ân phượng tường. Trên thực tế Đông Lăng miếu đường bên trong chủ yếu chính là thái tử, phái cùng thần vương đảng này hai phái tương đối lập, cho nên này cũng liền không khó lý giải Vân Vương, Ân Phượng Cẩm vì sao sẽ ở ngay lúc này cố ý tới tìm Ân Phượng trạm phiền toái, mà lúc này, nhìn cung vương Ân Phượng hiên đứng ra, Ân Phượng Cẩm tức khắc khinh thường vết hắn liếc mắt một cái, sau đó cười như không cười câu động hạ khóe miệng bổn vương là ở Cùng tứ hoàng đệ nói chuyện đâu, không quan hệ người vẫn là né tránh hảo, ân phượng cầm không đem ân phượng hiên xem ở trong mắt, cho nên, vừa nghe lời này, từ trước đến nay tính tình hướng ân phượng hiên tức khắc hỏa đại trừng nổi lên đôi mắt, đã có thể ở hắn muốn sông lên đi cùng ân phượng cầm tính sổ thời điểm, bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện ân phượng chạm lại là một phen ngăn cản hắn, tứ ca, ngươi buông ta ra, ta cùng hắn không để yên, tứ ca không nghĩ tới ân. Phượng chạm sẽ ngăn lại chính mình, ân phượng hiên khí hoa hoa kêu to, nhưng ân phượng chạm lại chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn ân phượng hiên liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía vân vương ân phượng cầm, vân vương điện hạ có việc, ha ha không có việc gì liền không thể tìm tứ hoàng đệ trò chuyện sao, nhìn ân phượng chạm rốt cuộc nói chuyện, ân phượng cầm cười theo tiếng, theo sau mới lại nói tiếp, bất quá, này lại nói tiếp, gần nhất bổn vương chính là nghe nói tứ. Hoàng đệ cùng tứ đệ muội quan hệ hòa hoãn không ít, vốn dĩ chuyện này bổn vương còn tưởng rằng là phố phường người lung tung nói đâu, lại là không nghĩ thật đúng là như thế a ah, ha ah, ah. ha, xin lỗi a, ah, tứ đệ muội, bổn vương nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, còn thỉnh tứ đệ muội không cần quá để ý nha, ân phượng cầm nói lộ ra cổ quái, đồng thời, nói tới đây, lại là ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía đứng ở ân phượng chạm bên cạnh nhiếp cẩn huyên, mà đối với nhiếp cẩn huyên tới. Nói, nàng tuy rằng không thập phần rõ ràng thái tử cùng ân phượng trạm, hai phương sau lưng chính trị đối lập, nhưng nhìn trước mắt tình thế, vẫn là có thể nhìn ra được một ít manh mối tới, cho nên, tưởng tượng đến nơi đây, nhất cẩn huyên không khỏi hơi hơi động hạ mi, theo sau âm thầm ném rất ân phượng trạm muốn đem nàng kéo đến phía sau tay, đồng thời tiến lên một bước nói đa tạ vân vương điện hạ quan ái, bất quá vân vương điện hạ cùng với lo lắng chuyện này, chi bằng. Nhiều quan tâm một chút quốc gia đại sự cho thỏa đáng, rốt cuộc, này phu thế gian chuyện này, vẫn là chính chúng ta xử lý hảo, ngài nói đúng không, nhấp cẩn huyên nói dịu dàng, nhưng nói ra nói, lại rõ ràng không tính khách khí, cho nên, vừa nghe lời này, vốn đang trên mặt mang cười ân phượng cẩm tức khắc nào nào, ngay sau đó đáy mặt nháy mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm, nhưng tiếp theo lại nháy mắt liễn đi, ách ha ha, tứ đệ muội thật đúng là sảng khoái nhanh. Nhẹn nha, bổn vương thích, hảo, nếu tứ đệ muội nói như vậy, kia bổn vương không nói đó là, đúng không, vậy đa tạ vân vương điện hạ, ha ha nơi nào nơi nào trong miệng nói lời khách sáo, lúc này ân phượng cẩm đã là toàn đem lực chú ý rơi xuống nhếp cẩn huyên trên người, nhưng nói tới đây, ân phượng cẩm lại không khỏi hơi hơi mị hạ đối mắt, bất quá, này nếu là lại nói tiếp, hôm nay bổn vương sẽ cố ý lại đây gọi lại tứ hoàng đệ. Nói đến cùng kỳ thật là có chuyện nhi, muốn hỏi một chút tứ đệ muội không biết, tứ đệ muội hay không hánh diện, không thắng chỉ giáo A, phía trước ân phượng cầm vô cớ gọi lại ân phượng chạm, nhiếp cẩn huyên vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc này giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch mục đích của hắn, cho nên, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn bên cạnh ân phượng chạm liếc mắt một cái, có thể thấy được hắn như cũ biểu tình bất động. Lúc này nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi nhấp, môi dưới, sau đó hơi hơi mỉm cười nga, vân vương điện hạ có chuyện muốn hỏi ta, kia không biết ra sao sự, mới làm vân vương điện hạ như thế mất công đâu, ha ha việc nhỏ, bất quá là việc nhỏ mà thôi, nói, ân phượng cầm không cấm lại lần nữa nhẹ nhàng cười, sau đó thấp giọng nói, kỳ thật, bổn vương là nghe nói mấy ngày trước trong cung vinh hâm huyền hỏa hoạn, sau đó lan tài tử bị hại. Nghe nói lúc ấy có người vu hám là quý phi nương nương động tay chân, nhưng cuối cùng lại là tứ đệ muội làm trò phụ hoàng mặt nhi, chính diện quý phi nương nương trong sạch ha hả, cho nên bổn vương đang nghe đến chuyện này nhi sau, liền rất tò mò, chẳng lẽ tứ đệ muội sẽ nghiệm thi không thành, bằng không như thế nào biết kia lan tài tử không phải bị lửa đốt chết, mà là ở lửa lớn thiêu đốt phía trước liền đã chết đâu? Ân Phượng cầm hỏi tự nhiên, có thể nghe ngôn Nhếp cẩn huyên lại là ở trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng hừ, quả nhiên như thế, nhiếp cẩn huyên trong lòng nghĩ, nhưng mặt ngoài lại không lộ thần sắc, chờ bên này ân phượng cẩm nói âm rơi xuống, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó bình thản hơi hơi mỉm cười, ha ha, không nghĩ tới, vân vương điện hạ tin tức như vậy linh thông, hợp với lan tài tử đến tột cùng là chết như thế nào đều như thế rõ ràng à, tuy rằng biết nói lời này cũng không có tác dụng gì. Nhưng nhất cẩn huyên vẫn là mở miệng châm chọc hắn vài câu, sau đó mới còn nói thêm bất quá, vân vương điện hạ. Nếu đều hỏi như vậy, ta đây cũng không hảo thừa nước đục thả câu, kỳ thật ta sở dĩ sẽ nghiệm thi, bất quá là phía trước từng cùng hình bộ mạnh, lão tiên sinh học quá một ít ngỗ tác chi thuật ha hà, chẳng qua tương đối với mạnh lão tiên sinh tài nghệ tinh vi, ta bất quá là lựa hiểu ra lông mà thôi. Nghĩ đến, nếu không phải phía trước ân phượng trạm đã từng nói như vậy quá, nhiếp cẩn huyên trước mắt cũng sẽ không trả lời nhẹ nhàng như vậy, khá vậy là vào lúc này, nhiếp cẩn, huyên lại bỗng nhiên kinh giác, chẳng lẽ ân phượng trạm, chính là bởi vì đã sớm đoán trước đã có người sẽ hỏi như vậy nàng, cho nên mới trước vì chính mình tưởng hảo thuyết từ, như vậy ý niệm ở nhiếp cẩn huyên trong đầu chợt lóe mà qua, cho nên theo sau nhiếp cẩn huyên không cấm ngẩn đầu nhìn mắt ân phượng trạm. Mà lúc này, nghe Nhất Cẩn Huyên như thế giải thích, Vân Vương ân phượng cầm đầu tiên là sừng sốt, theo sau không khỏi mị hạ đối mắt Nga, tứ đệ muội nghiệm thi chi, thuật, Nguyên Lai like lại là cùng hình bộ mạnh hiển học, ha ha, như thế nào, Vân Vương điện hạ không tin sao, nếu Vân Vương điện hạ không tin nói, đại nhưng đi hỏi mạnh lão tiên sinh, nhìn xem ta đến tột cùng có phải hay không đang nói dối, ách nếu tứ đệ muội đều nói như vậy kia bổn vương còn có cái gì không tin đâu, ha ha, bất quá thật đúng là làm bổn vương kinh ngạc a. tứ đệ muội nguyên lai like lại là mạnh hiển đồ đệ, ha ha, đồ đệ nhưng thật ra không thể nói, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì, tống cổ thời gian mà thôi, nga, thì ra là thế, ân phượng cầm lộ ra một cái thì ra là thế biểu tình, tiếp theo tức khắc lại lần nữa cười khẽ ra tiếng, nếu là như thế này, vậy không có sai ha ha. Thật là ngượng ngùng, chỉ là bởi vì bổn vương một cái tò mò, liền lôi kéo tứ hoàng đệ cùng tứ đệ muội nói nhiều như vậy, bổn vương thật đúng là hổ thẹn nha, cho nên, nếu không chê, này một ly bổn vương kính tứ hoàng đệ cùng tứ đệ muội lúc này, ân, phượng cầm nhưng thật ra thể hiện ra hào khí ra tới, dứt lời, ngay sau đó đem vẫn luôn cầm trong tay một chén rượu đưa cho ân phượng trạm, mà bởi vì nhất cẩn huyên là nữ nhân. Cho nên ở cái này trường hợp tự nhiên chỉ có thể này đây trà đại rượu, cho nên theo sau ân phượng cầm liền ý bảo hạ nhân cấp nhiếp cẩn huyên thượng trà, nhưng lúc này nhìn ân phượng cầm đem chén rượu đưa cho ân phượng trạm, bên cạnh nhiếp cẩn huyên lại không khỏi mày vừa động, sau đó thế nhưng một tay, đem kia ly rượu đoạt lại đây, vân vương điện hạ, nghĩ đến vân vương điện hạ có điều không biết, nhà ta vương ra gần nhất trên người nổi lên bệnh sởi, cho nên không thể uống rượu. Bằng không vân vương điện hạ thỉnh xem, này trên bàn rượu, nhà ta vương ra đều không có động một chút, trong tay bưng rượu, theo sau nhếp cẩn huyên làm ân phượng cầm nhìn hạ bên cạnh yến bàn, tiếp theo quả nhiên nhìn đến trên bàn rượu, ân phượng chạm thế nhưng thật sự một chút đều không có chạm, vào cho nên, thấy vậy tình hình, ân phượng cầm cũng là có chút sừng sốt, nhưng theo sau liền chỉ nghe nhếp cẩn huyên còn nói thêm, bất quá, vân vương điện hạ nếu đều nói như vậy. Này hảo ý chúng ta tự nhiên không thể không thu, cho nên nếu vân vương điện hạ không chê, khiến cho ta tới thay ta ra vương ra uống lên nảy chén rượu đi, cũng coi như là đa tạ vân vương điện hạ đối ta chờ quan ái. Nhất Cẩn Huyên nói tự nhiên, mà vừa nghe nàng đều nói như vậy, ân phượng cẩm tự, nhiên cũng sẽ không nói cái gì, nhưng lúc này, vẫn luôn không hé răng ân phượng chạm nhưng không khỏi chuyển mắt nhìn nàng một cái. Ngay sau đó hơi hơi nhíu hạ mi mà lúc này nhiếp cẩn huyên cũng không làm ra vẻ, nghe ân phượng cầm cười theo tiếng, tiếp theo liền đem chén rượu đưa tới môi trước, trực tiếp một ngụm uống lên đi vào, tiếp theo động tác yêu nhạ đem trong tay không chén rượu xuống phía dưới một đảo, đa tạ vân vương điện hạ ban rượu, ta nhiếp cẩn huyên nhẹ giọng nói, đã có thể vào lúc này, không đợi nhiếp cẩn huyên đem nói cho hết lời, liền nháy mắt thân mình mềm nhún tới rồi đi xuống không có bất luận cái gì dấu hiệu. Nhất cẩn huyên cứ như vậy ngá xuống, trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người ngốc, bao gồm ân phượng hiên cùng với vân vương ân phượng cầm bản nhân, mà lúc này ân phượng chạm càng là nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó duỗi tay một tay đem Nhất cẩn huyên bế lên, Nhất cẩn huyên, thật giọng kêu nàng tên, nhưng, theo sau ân phượng chạm lại không khỏi nhíu hạ mày, sau đó cũng không ngẩn đầu lên mệnh lệnh nói kêu thái y. Dứt lời, ân phượng chạm liền một cái thả người mang theo nhất cẩn huyên đi rồi, mà lúc này, đứng ở bên cạnh ân phượng hiên lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp, đối với chung quanh sớm đã ngốc rớt cung nhân hét lớn, đều con mẹ nó nhìn cái gì mà nhìn, đi kêu thái y, mau đi kêu thái y, mau đi a, giờ này khắc này, ân, phượng hiên cũng nóng nảy. Đối với nhất bang cung nhân kêu xong lúc sau, ân phượng hiên cũng vội vàng đi theo ân phượng chạm rời đi nhưng vừa mới chạy hai bước, ân phượng hiên rồi lại ngừng lại, sau đó một cái xoay người vọt tới vân vương ân phượng cầm trước mặt, đồng thời một phen kéo lấy trước mắt hắn cổ áo, ân phượng cầm, chuyện này không để yên, nếu là tứ ca bên kia ra chuyện gì, ta con mẹ nó liền làm thịt ngươi. Đối với ân phượng cầm một tiếng bạo giống, dứt lời, ân. Phượng Hiên sử lực đem hắn đẩy đến một bên, sau đó liền phi giống nhau chạy, Nhiếp cẩn huyên té xỉu, tin tức tức khắc truyền khắp toàn bộ Tây Hà Sơn Trang, mà lúc này, tiền viện nhi trong sương phòng rậm rạp đứng đầy người, Nhiếp cẩn huyên nằm ở trên giường như cũ không tỉnh, tiểu tú trên đầu giường thủ thẳng mặt nước mắt, ân Phượng Hiên ở bên cạnh chỉ đi loanh quanh, hợp với Trương quý phi cũng đang nghe đến tin tức sau trước tiên đuổi lại đây, lúc này càng là nôn nóng. Ngồi ở giường bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, Nhức Cẩn Huệ đứng ở nàng bên cạnh, đồng dạng lo lắng nhìn nằm ở trên giường Nhức Cẩn Huyên, trầm mặc không nói. Trong phòng quỳ dị an tĩnh, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, lại chỉ thấy Chu Thái Y thẳng từ giường bên đứng lên, thấy vậy tình hình, ngồi ở bên cạnh Trương Quý Phi vội vàng thấp giọng truy vấn nói, Chu Thái Y, Cẩn Tuyên làm sao vậy, nhìn ra được, Trương Quý Phi rất là nôn nóng, mà lúc này, vừa nghe lời này, trong phòng. Những người khác cũng sôi nổi nhìn về phía Chu Thái Y, có thể nghe ngôn, Chu Thái Y lại không có lập tức đáp lời, mà là đi trước xoay người đi vào bên cạnh bản lưu loát đề bút, sau đó khai trương phương thuốc tử giao cho bên cạnh hạ nhân, tiếp theo lúc này mới xoay người đi vào trương Quý Phi trước mặt khom mình hành lễ, Quý Phi nương nương, vương ra được rồi được rồi, đừng nhiều lời, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chạy nhanh nói, không thấy được này đều vội muốn chết sao nhìn Chu Thái Y thông thả ông dung bộ dáng bên cạnh chen qua tới Ân Phượng Hiên nhịn không được thúc giục vài câu nghe vậy Chu Thái Y không khỏi ngẩng đầu nhìn Ân Phượng Hiên liếc mắt một cái nhưng tiếp theo vẫn là Hoãn Thanh nói hồi bẩm quý phi nương nương vương gia thần vương phi đây là chúng độc Chu Thái Y từ trước đến nay đều là thông thả ông dung tính tình bất quá lúc này đây nói nhưng thật ra rất khoát nhưng vừa nghe lời này ở đây mọi người lại không khỏi cả Kinh, ân phượng hiên càng là tức khắc nhảy dựng lên chúng độc, ân phượng hiên đầy mặt kinh ngạc, nhưng theo sau lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo quay đầu đối với ân phượng chạm kêu lên, tứ ca, tuyệt đối là ân phượng cầm kia hỗn đàn hạ độc, đúng rồi kia ly rượu vốn là muốn kính cấp tứ ca ngươi, nếu không phải bị nữ nhân này ngăn lại, hiện tại nằm ở chỗ này chính là tứ ca ngươi nha, ân phượng hiên càng nói càng hỏa đại, mà nói tới đây, càng là nhịn không được hung. Thăng chụp hạ bên cạnh cái bàn, hừ, ta liền biết tên hỗn đản kia không có hảo tâm, không được, ta muốn tìm hắn tính sổ đi, nói, ân phượng hiên nhưng thật ra thật sự xoay người liền ra bên ngoài hướng, thấy vậy tình cảnh, một bên chương quý phi tức khắc dương giọng quát lớn nói, ngươi cấp bổn cung đứng lại, chính là mẫu phi, không có gì chính là, hiện tại mấu chốt nhất không phải tìm ai sợ tới mức độc, mà là muốn giữ được ngươi tứ tẩu mạnh, làm cho mọi người mặt nhi. Trương Quý Phi hiếm thầy liễm khởi tươi cười, sau đó biểu tình nghiêm khắc nói. Mà vừa nghe lời này, Ân Phượng Hiên tuy rằng còn tưởng lại biện giải chút cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ở Trương Quý Phi chừng mắt hạ nhắm lại miệng, mà chờ Ân Phượng Hiên bên này thành thật. Trương Quý Phi lúc này mới quay đầu biểu tình chờ tắt. Đối với Chu Thái Y tiếp tục truy vấn nói kia, xin hỏi Chu Thái Y, không biết Cẩn Tuyên hiện tại như thế nào? Quý Phi nương nương yên tâm, bởi vì phát hiện đúng lúc, cho nên cũng không lo ngại, vừa mới thuộc hạ khai phó phương thuốc, đại thần vương phi phục quá vài lần dược hảo, tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Chu Thái Y chậm gì gì nói, dứt lời ngay sau đó đối với trương quý phi, cùng với bên cạnh ân phượng chạm kho, mình hành lễ, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài, mà thẳng đến lúc này. Chờ Chu Thái Y đi rồi, Trương Quý Phi mới không cấm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, được rồi, nếu Cẩn Tuyên không có việc gì, kia đại gia liền trước đi ra, ngoài đi, nói, Trương Quý Phi thẳng đứng dậy, sau đó đem bên cạnh nhất Cẩn Huệ kéo lại đây, Cẩn Huệ A, hiện tại ngươi muội muội ra chuyện này, người khác bổn cung đều không yên tâm, cho nên liền làm khó ngươi tới chiều cố, là, Quý Phi nương nương yên tâm, chuyện này không cần Quý Phi nương nương nói. Cẩn Huệ cũng minh bạch, ân, vậy là tốt rồi." Vỗ nhẹ nhẹ hạ nhiếp Cẩn Huệ tay, sau đó Trương Quý phi liền xoay người, sau đó nhìn về phía Ân Phượng Trạm cùng Ân Phượng Hiên. "Hai huynh đệ kia được rồi, nơi này liền giao cho Cẩn Huệ. Trạm Nhi, Hiên Nhi, các ngươi hai cái tùy bổn cung tới." Dứt lời, Trương Quý phi cũng không đợi Ân Phượng Trạm cùng Ân Phượng Hiên nói cái gì, liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Ra sương phòng, Trương Quý Phi cũng không có trực tiếp sẽ chính mình phòng, mà là hơi chút vừa chuyển đi vào nhếp cẩn huyên bên cạnh một gian nhà kề, đồng thời tiến phòng, Trương Quý Phi liền đối với đi theo phía sau Ngọc Châu khoát tay, thấy vậy tình hình, Ngọc Châu lập tức hiểu ý gật đầu, ngay sau đó đem trong phòng mặt khác hạ nhân cùng đuổi rồi đi ra ngoài, cũng ở đi ra ngoài thời điểm, đem cửa phòng từ bên ngoài nhốt lại, mà bên này chờ Ngọc Châu vừa đi, lúc này... Trương quý phi tức khắc ánh mắt một trọn nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm, cùng ân phượng hiên hai huynh đệ, sao lại thế này, này vô duyên vô cớ, cẩn tuyên như thế nào sẽ chúng độc, Trương quý phi trên mặt lộ ra phân ngưng trọng, nghe vậy, ân phượng hiên tức khắc chừng mắt lên, không khí vạn phần nói còn có thể là chuyện như thế nào, còn không đều là bởi vì cái kia ân phượng cầm, phượng cầm, chính là hắn, bằng không còn có thể có ai, chém đinh chặt sắt nói. Theo sau ân phượng hiên liền lưu loát đem phía trước ở tụ phong đường sự tình nói ra, tiếp theo ở hơi hơi thở hồn hển khẩu khí nhi sau, mới lại nói tiếp cho nên mẫu phi, không phải ta hoài nghi hắn, lúc ấy trừ bỏ hắn còn có thể là ai hạ độc, lại, nói, hắn ân phượng cầm trước sau đều là cùng thái tử mặc chung một cái quần, mà thái tử lại từ trước đến nay cùng tứ ca bất hòa, cho nên chuyện này rõ ràng chính là hướng về phía tứ ca tới. Sau đó còn có, vừa mới ta liền nói, lúc ấy nếu không phải nữ nhân kia đem kia ly rượu ngăn cản xuống dưới, như vậy hiện tại chúng độc chính là tứ ca, cho nên, chuyện này quyết không thể liền như vậy tính, ân phượng hiên khí mặt đều đỏ, nhưng lúc này, nghe hắn nói, trương quý phi lại chỉ, là hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó chuyển mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói gì ân phượng chạm, chạm nhi, chuyện này người thấy thế nào, nhi thần không dám xác nhận. Hiển nhiên so với ân phượng hiên kích động, ân phượng chạm liền bình tĩnh nhiều, mà vừa nghe hắn nói như vậy, trương quý phi tức khắc hơi hơi mày vừa động, Nga, chạm nhi đây là ý gì, nhi thần không dám vọng tự phỏng đoán, bất qua chuyện này xác thật có chút kỳ quặc, đầu ra kỳ quặc, trương quý phi nhịn, không được truy vấn, lúc này, ân phượng chạm không cấm ngẩn đầu nhìn trương quý phi liếc mắt một cái, sau đó hai tròng mắt chợt tắt. Bởi vì Cẩn Tuyên chúng độc xác thật không giả, nhưng lấy tình huống hiện tại tới nói, còn không thể khẳng định nhất định là kia ly rượu có độc, rốt cuộc, gì có thể thử nghĩ một chút, Vân Vương tuy rằng xưa nay cùng nhi thần bất hòa, nhưng Cẩn Tuyên chúng độc hoặc là nói, lúc ấy là nhi thần chúng độc, như vậy trước mắt bao người, Vân Vương tất, nhiên trốn không thoát can hệ, mà đơn giản như vậy đạo lý, Vân Vương tự nhiên trong lòng minh bạch. Cho nên lại như thế nào sẽ làm ra bực này việc ngốc đâu, cho nên, như vậy tính lên, hiện tại đơn nói là vân vương hạ độc, còn hơi sớm, ân phượng chạm tâm tư kín đáo, nghe vậy, trương quý phi ở hơi hơi suy tư sau, cũng không khỏi gật gật đầu, ân, chạm nhi nói đảo cũng có lý, trương quý phi nhấp môi dưới, nhưng lúc sau lại không khỏi đem mày nhân càng khẩn bất quá, nếu là, ân chạm nhi nói như vậy nói kia từ hôm nay chúng ta bước vào này say Hà Sơn Trang bắt đầu kia một khắc khởi, tiếp xúc mọi người, liền đều dùng có thể là hung thủ. Trương Quý Phi thấp giọng nỉ non, mà vừa nghe lời này, trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ bởi vì nhiếp cẩn huyên chúng độc Trương Quý Phi cùng ân phượng chạm đám người ở nhà kề mặt ủ mày trao. Nhưng lúc này giờ phút này, ở Sơn Trang hậu viện nhi nào đó trong sương phòng, khẩn trương hơi thở đồng dạng làm, người áp lực không thôi. Vương Cầm ngươi cấp bổn cung nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào, kia thần vương phi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ chúng độc? Trong phòng, Đoạn hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh, nói chuyện đồng thời, một đôi diễm lệ mắt đẹp nháy mắt nhìn về phía trước mắt Ân Phượng Cầm. Nghe vậy, đứng ở nàng trước mặt Ân Phượng Cầm lại là cũng không khỏi nhíu mày, "Hoàng hậu nương nương, chuyện này ta thật sự không rõ ràng lắm." Đối mặt Đoạn hoàng hậu, Ân Phượng Cẩm cũng là vẻ mặt dối rắm, nhưng bên này ân Phượng Cẩm nói âm vừa ra, lại chỉ thấy đoạn hoàng hậu tức khắc dơ tay chụp hạ bên cạnh cái bàn, không rõ ràng lắm, chuyện này ngươi không rõ ràng lắm còn có ai rõ ràng. Đoạn hoàng hậu có chút kích động, nhưng nói tới đây, lại là không cấm hơi chút bình phục hạ tâm tình, sau đó mới lại trầm giọng nói, Phượng Cẩm, hôm nay chuyện này không phải bổn cung không tin ngươi, là hiện tại tất cả mọi người không tin ngươi, phải biết rằng. Hiện tại toàn sơn trang người đều biết kia thần vương phi là uống lên ngươi kính rượu, sau đó mới ngã xuống, cho nên, hiện tại phượng cẩm ngươi nói ngươi không biết, kia còn có ai biết, hơn nữa, chuyện này phượng cẩm ngươi cũng không nghĩ, hiện tại chúng độc chính là thần vương phi, nhưng bổn cung chính là nghe nói, lúc ấy này ly rượu vốn là phượng cẩm ngươi muốn kính cấp kia ân phượng trạm, như vậy ngươi ngẫm lại, nếu không phải thần vương phi ngăn đón đem này ly uống. Rượu, như vậy hiện tại chúng độc chính là ân phượng trạm, mà cho đến lúc này, phượng cầm ngươi nói ngươi không biết, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ tin tưởng ngươi sao, đoạn hoàng hậu tâm tư, tự nhiên muốn so vân vương ân phượng cầm tới xa, cho nên, chờ bên này đoạn hoàng hậu nói âm rơi xuống, ân phượng cầm mà thôi không khỏi khẩn trương lên, nhưng bên này còn không đợi ân phượng cầm nói chuyện, ngồi ở đoạn hoàng hậu bên cạnh lệ phi liền dành trước một bước mở miệng nói kia hoàng hậu nương nương, vậy phải làm sao bây giờ a chẳng lẽ, hoàng thượng muốn trách tội cẩm nhi, không được, này không thể được, hoàng hậu nương nương, ngài nhưng đến cho chúng ta cẩm nhi làm chủ a lệ phi là ân phượng cẩm mẫu phi, năm đó vào cung là lúc, nhân này Mỹ diễm đây đã không gì sánh được, tiến tới bị thuận thừa đế ban hào, lệ, mà ân phượng cẩm là lệ phi duy nhất một cái nhi tử, cho nên tự nhiên là muốn che chở. Nhưng lúc này, nghe được lệ phi nói, đoạn hoàng hậu lại là không cấm chuyển mắt nhìn nàng một cái, sau đó đôi môi một nhấp lời này còn dùng ngươi nói, bằng không hiện tại bổn cung còn dùng ở chỗ này cùng các ngươi vô nghĩa sao, đoạn hoàng hậu có chút không kiên nhẫn, trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc lâm và một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong, đã có thể ở theo sau không bao lâu, liền chỉ nghe đứng ở bên cạnh. Lại là trước sau không nói gì thái tử ân phượng hàn nhẹ giọng nói, kỳ thật hôm nay chuyện này, mẫu, hậu cùng với lệ phi nương nương cũng đều không cần quá sốt ruột, nhi thần cho rằng, sự tình còn không đến mức như vậy nghiêm trọng, thái tử ân phượng hàn bỗng nhiên mở miệng, mà hắn nói tức khắc làm ở đây mấy người vì này sừng sốt, tiếp theo đoạn hoàng hậu không khỏi mày đẹp một trọn, hàn nhi, ngươi lời này ý gì, không có gì, mẫu hậu. Như thần chỉ là cảm thấy, mẫu hậu tuy rằng vừa mới nói không tồi, nhưng trên thực tế, lại cũng đều không phải là như thế, dương mắt nhìn, về phía đoạn hoàng hậu, tiếp theo ân phượng hàn không khỏi câu môi cười mẫu hậu ngài tưởng, hôm nay ở tụ phong đường xác thật là phượng cầm qua đi kính rượu, mà thần vương phi ở uống qua rượu sau té xỉu cũng là sự thật nhưng mẫu hậu ngài tưởng nếu phượng cầm thật sự tưởng hạ độc mưu hại ân phượng trạm, lại trời xui đất khiến khiến cho thần vương phi nhứt cẩn huyền chúng độc lại vì sao sẽ hiện tại tụ phong đường rốt cuộc lúc ấy tuy rằng phụ hoàng mẫu hậu đã ly tịch, còn là có không ít người ở mà liền tính phượng cầm tưởng hạ độc hà tất tuyển ở trước mắt bao người xuống tay cho nên chỉ bằng điểm này phụ hoàng cũng sẽ tin tưởng phượng cầm là vô tội thái tử ân phượng hàn nói cũng là có đạo lý Cho nên vừa nghe đến này phiên giải thích Đoạn hoàng hậu đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra Nhưng lúc này Ân phượng hàn lại nháy mắt hẹp dài Hai tròng mắt nhíu lại Đồng thời chuyện vừa chuyển bất quá Cũng bởi vì là như thế này Mới Càng làm cho cảm thấy kỳ quái bằng không mẫu hậu Ngài tưởng một chút Thần vương phi trước mặt mọi người chúng độc Nhào đến ai ai cũng biết Mà cứ như vậy Tuy rằng phượng cầm có thể thoát khỏi hiểm nghi Làm phụ hoàng tin tưởng phượng cầm là trong sạch Nhưng tương phản, cũng sẽ có người nghi ngờ cho nên, chuyện này y như thần xem, đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, ân phượng hàn sắc mặt lược thấy âm trầm, híp lại hai mắt đồng thời ẩn ẩn lộ ra một mà suy, nghĩ sâu xa ân phượng hàn không nói, trong lúc nhất thời, trong phòng lại lần nữa lặng ngắt như tờ, mà đoạn hoàng hậu cũng là cái khôn khéo người, vừa nghe ân phượng hàn nói như vậy, tự nhiên cũng lập tức minh bạch hàn y tứ. Ngay sau đó không cấm cúng đi theo nhau lại đối mắt, ân, hàn nhi nói không tồi, sự tình lại là như thế cho nên, hiện tại sự tình mấu chốt là, chân chính hạ độc người là ai, mà người này đến tột cùng muốn làm cái gì, đoạn hoàng hậu nói ra trọng điểm. Nghe vậy, lệ phi không khỏi có chút oán hận cắn môi dưới, mà vân vương ân phượng cầm lại là ở trầm mặc một lát sau, nháy mắt lạnh lùng cười, đối ta nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu là làm ta biết người này là ai, tuyệt đối không tha cho hắn, ngày một đêm, đoạn hoàng hậu đám người bởi vì nhiếp cẩn huyên chúng độc sự tình, đều không có ngủ ngon, mà kết quả như nhau phía trước ân phượng hàn cùng đoạn hoàng hậu sở. Liệu, liền ở ngày hôm sau, các loại về thần vương phi vì sao chúng độc lời đồn, tức khắc bị truyền đầy trời phi, rốt cuộc, vân vương ân phượng cầm từ trước đến nay đều là thái tử nhất phái, cho nên trước mắt xảy ra chuyện nhi. Tự nhiên không thể chỉ cần chỉ là ân phượng cẩm một người sự tình, mà chuyện này một liên lụy đến thái tử, như vậy chắc hẳn phải vậy về hai phái chi tranh, hạ độc mục đích chờ một chúng vấn đề, liền đều nhất nhất bị người xả ra tới, thậm chí hợp với. Thuận thừa đế đô nghe được tin tức, cho nên liền ở ngày hôm sau buổi sáng dùng đồ ăn sáng thời điểm, thuận thừa đế liền không cấm đem chuyện này nhắc lên cao tài dung, lão tứ gia vị kia thế nào, thuận thừa đế cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Chầm thấp ngư khí làm người nghe không ra một tia hỉ nộ, có thể nghe ngôn, đang ở cấp thuận thừa đế chia thức ăn cao tài dung lại tức khắc trên tay một đốn, ngay sau đó đem bạc đũa giao cho bên cạnh cung nhân, sau đó lúc này mới tiến lên. Một bước đi vào thuận thừa đế bên cạnh, hồi hoàng thượng nói, còn không có tỉnh đâu, không đủ nghe thái y nói, hẳn là không có gì trở ngại, cao tài dung trả lời thanh âm thực nhẹ, rứt lời, ngay sau đó dương mắt nhìn thuận thừa đế liếc mắt một cái. Tiếp theo liền chỉ thấy thuận thừa đế thẳng điểm phía dưới, ân, không có gì trở ngại liền hảo, lão tứ ra chính là cái có bản lĩnh, nàng nếu là thật sự ra chuyện gì, chấm thật đúng là cảm thấy có chút tiếc hận, thuận thừa đế, giống như nhàn thoại việc nhà tự nói, nhưng nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, sau đó đem trong tay kia thủ công cực kỳ tinh mỹ tinh tế bạc phòng tới một bên, thấy vậy tình hình. Một bên cao tài dung vội vàng đem ướt khăn đôi tay đưa qua mà theo sau, thuận thừa đế một bên tiếp nhận ướt khăn lau xuống tay, một bên mới lại mở miệng nói, kia hung phạm tìm được rồi không có, hồi hoàng thượng nói, còn không có, kia phía trước chẳng nghe nói là lão tam làm, rốt cuộc là chuyện. Như thế nào, cái này nô tài không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói lúc ấy thần vương phi là ở uống lên vân vương, điện hạ kính rượu mới chúng độc té xìu. Cho nên mới sẽ có người nói là vân vương điện hạ hạ độc, vậy người ý tứ là, hung phạm không phải lão tam, hoàng thượng bất giận, nô tài không dám vọng ngữ, cao tài rung vội vàng lui về phía sau một bước cúi đầu khom người, thấy hắn như thế, thuận thừa đế lúc này mới ánh mắt vừa chuyển, sau đó mới còn nói thêm được. Rồi, chấm biết người ý tứ, bất quá người tưởng cũng đúng, trước công chúng, lão tam còn không có như vậy bồn, nói. Thuận thừa đế không khỏi thở dài, nhưng tiếp theo lại đột nhiên ánh mắt chợt lóe nhưng chuyện này nếu không phải lão tam làm, kia lại có thể là ai, lại là cái gì mục đích, bất quá, tính, nếu hiện tại ra như vậy chuyện này nhi, kia chấm vẫn là tới trước tiền viện nhi nhìn xem lão tứ gia vị kia hiện tại thế nào đi, thuận thừa đế cơ hồ tự nói nói, dứt lời thẳng, đứng dậy, sau đó liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Thuận thừa đế đến tiền viện nhi đi xem nhiếp cẩn huyên, làm đại gia rất là kinh ngạc, nhưng ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, trong phòng mấy người vội vàng tiến lên hành lễ, tiếp theo ở một phen đơn giản hành lễ vẫn an sau, thuận thừa đế liền trực tiếp đi vào giường bên, liễm mắt nhìn mặt như cũ hôn mê bất tỉnh nhiếp cẩn huyên, sau đó thấp giọng hỏi nói, thái y có nói cái gì thời điểm có thể tỉnh sao, hồi phụ hoàng nói, hẳn, là ở giữa trưa hoặc là buổi chiều tả hữu, ân. Nghe bên cạnh ân phượng chạm trả lời, thuận thừa đế hơi hơi gật đầu, tiếp theo ở lui ra phía sau hai bước đồng thời, dương mắt đánh giá hạ bốn phía, sau đó mới lại thấp giọng hỏi nói đối với hung thủ sự tình, nhưng có cái gì manh mối, nhi thần đã làm người đi điều tra, bất quá hiện tại còn không có cái gì manh mối, ân, bất quá chẳng nghe nói, lúc ấy lão tứ nhà ngươi vị này chính là ở uống lên lão tam kính rượu sau, mới té, xìu. Chuyện này lão tứ ngươi thấy thế nào, thuận thừa đế trước sau như một thấp giọng nói, nhưng dứt lời, nhưng không khỏi dương mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn ân phượng chạm, nhưng lúc này ân phượng chạm lại chỉ là hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó biểu tình bất động ứng tiếng nói, hồi phụ hoàng nói, ngay lúc đó chạm huống xác thật như thế, bất quá nhi thần cũng không cho rằng, chuyện này nhi chính là tam hoàng huynh làm, nga, chỉ giáo cho, hồi phụ hoàng nói, bởi. Vì Tam Hoàng Huynh tuy rằng ngày thường cùng Nhi Thần tố không lắm hòa thuận, nhưng cũng sẽ không làm ra hạ độc chuyện như vậy, hơn nữa vẫn là trước mặt mọi người hạ độc, cho nên Nhi Thần cho rằng, cùng với nói là Tam Hoàng Huynh việc làm, chi bằng nói là có người dụng tâm kín đáo, cố ý khơi màu Nhi Thần cùng Tam Hoàng Huynh chỉ thấy mâu thuẫn mới là, mặc kệ là ở bên ngoài vẫn là ở trong phủ, ân phượng chạm đều là một cái lời nói không nhiều lắm người, nhưng mỗi một câu nói, đều nhất châm kiến huyết. Sắc bén trực tiếp, cho nên, lúc này vừa nghe ân phượng chạm nói như vậy, thuận thừa đế quả nhiên nháy mắt mày vừa động, sau đó tức khắc nhẹ nhàng nở nụ cười hào, ngươi có thể như thế tưởng, chấm cực cảm vui mừng, lại lần nữa đối với ân phượng chạm gật đầu, sau đó thuận thừa đế liền chuyển mắt đối với phía sau cao tài dung nói, phân phó đi xuống, trong chốc lát làm người cấp lão tứ ra đưa chút đổ bổ tới, cũng coi như là chấm một phen tâm ý, là, đa tạ phụ hoàng cao tài dung lĩnh mệnh theo tiếng, đồng thời ân phượng trạm cũng cúi đầu nói lời cảm tạ, nghe vậy, thuận thừa đế lại là cười cười, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ân phượng trạm, cũng nói tiếp, đến nỗi truy tra hung thủ chuyện này, chấm liền giao cho lão tứ ngươi, là, ân, hảo hảo chiều cố nàng, cuối cùng phân phố ân phượng trạm một câu, tiếp theo thuận thừa đế liền trực tiếp cất bước rời đi phòng, thuận thừa đế đi rồi, đảo mắt công phu, Trong phòng liền chỉ còn lại có ân phượng chạm, cùng tiểu tú cùng với mặt khác mấy cái chiếu cố nhất cẩn huyên hạ nhân, đi xuống đi, ân phượng chạm bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, tiểu tú cùng mặt khác mấy cái hạ nhân không khỏi cả kinh, nhưng theo sau vẫn là vội vàng vội vàng đi ra ngoài, mà chờ tiểu tú mấy người vừa đi, lúc này ân phượng chạm mới thẳng cất bước đi vào giường bên ngồi xuống, sau đó liễm mắt nhìn về phía lúc này như cũ nằm trên giường không nhúc nhích nhếp. Cẩn huyên trong phòng một mảnh an tĩnh, lúc này, ngồi ở giường bên ân phượng chạm lại là không cấm chậm rãi dơ tay, sau đó chậm rãi khẽ vốt thượng nhiếp cẩn huyên mặt đã có thể ở ân phượng chạm, tay đụng chạm đến kia yếu ớt nón nà ra thịt nháy mắt, lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên lông mi bỗng nhiên khẽ run lên, nháy mắt, ân phượng chạm đột nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó lập tức thu hồi tay, mà liền ở hắn thu hồi tay một lát công phu, nằm ở trên giường nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên. Sau kín mở to mắt nhiếp cẩn huyên tỉnh, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm không khỏi nhấp môi dưới, sau đó thấp giọng mở miệng nói tỉnh, ân phượng chạm tiếng nói như cũ trầm thấp, nhưng có lẽ là hôn mê thời gian có chút lâu rồi, cho nên nhiếp cẩn huyên có một lát ngây người, nhưng ở sau một lát, ánh mắt hơi đổi, sau đó đối thượng ân phượng chạm mắt, nhiếp cẩn huyên lúc này mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại đã có thể, ở hoàn hồn nháy mắt, lại chỉ thấy nguyên bản sắc mặt. Bình tĩnh nhất cẩn huyên đột nhiên ánh mắt dùng mình, tiếp theo không khỏi lạnh lùng cười đúng vậy, ta tỉnh, cho nên ngươi thực không cao hứng đi, nằm trên giường phía trên, nhất cẩn huyên thẳng tắc nganh coi phía trên kia một đôi thâm thúy mê người đồng thời, lại lạnh lùng mắt, nhẹ giọng nói, sau đó lại lần nữa nhẹ nhàng cười chẳng qua, kia cười đều không phải là thiên kiều bá mị, mà là dính đầy trào phúng, cho nên, lúc này vừa nghe lời này, đồng thời nhìn kia chói mắt. Tươi cười, ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngươi đây là có ý tứ gì, có ý tứ gì, ta có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao, dương giọng hỏi lại, theo sau nhếp cẩn huyên dơ tay chống thân thể, sau đó ngồi dậy, ân phượng chạm, đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm thật sự thiên y vô phùng, nếu ngươi tưởng thật sự thiên y vô phùng nói, vậy hẳn là trực tiếp một chút độc chết ta, mà không phải hiện tại khiến cho ta tỉnh, đúng vậy, nhếp cẩn huyên biết, chỉ. Là liền tính là trong lòng đã biết, lại như cũ không tránh được có chút khôn kể thương tâm, kỳ thật, ngày hôm qua ở Vân Vương ân phượng cẩm đi tới thời điểm, nhiếp cẩn huyên cũng chưa tính toán nói chuyện, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, nhiếp cẩn huyên tuy rằng cùng hắn không vài lần tiếp xúc, nhưng ấn tượng lại đều không phải thực hảo, chỉ là, sau lại nhiếp cẩn huyên phát hiện, ân phượng cẩm ý đồ đến đều không phải là chỉ là tìm ân phượng chạm phiền toái, mà là tới tìm. Chính mình phiền toái, cho nên ngay sau đó nhiếp cẩn huyên nhanh chóng quyết định tiếp nhận câu chuyện, sau đó mở miệng châm chọc vài câu, hơn nữa ở mấu chốt vấn đề thượng, đem ân phượng chạm phía trước cho nàng tìm lấy cớ lại nói một lần, mà sự tình tới rồi nơi này, vốn dĩ đã xem như kết thúc, chỉ là tới rồi cuối cùng cuối cùng, ân phượng cầm thế nhưng không biết sao xui xẻo nhắc tới kính rượu, đương nhiên, đối với kính rượu chuyện này nhi, vốn dĩ cũng không xem như cái gì. Nhưng khi đó người khác không biết, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên rõ ràng, ân phượng chạm chân thương không phải một ngày nửa ngày là có thể tốt, yến hội thời điểm, hắn liền một giọt rượu đều không có chạm vào, liền đủ để thuyết minh vấn đề, cho nên, ở kia trong nháy mắt, Nhếp Cẩn Huyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp thề hắn đem kia ly rượu ngăn cản xuống dưới, nhưng theo sau, làm Nhếp Cẩn Huyên không nghĩ tới chính là, nàng hảo ý vì sợ hắn uống rượu kích thích miệng vết thương. Khép lại, nhưng kết quả là lại như thế nào cũng không nghĩ tới, liền ở nàng uống xong rượu, cũng tiêu xái đem chén rượu đảo lại, sau đó tính toán tống cổ ân phượng cầm thời điểm, lại bỗng nhiên trực giác sau lưng nơi nào đó tê dần, sau đó nháy mắt liền mất đi chi giác, nàng bị điểm huyệt. Tiếp theo, tuy rằng cả người vô lực gần như mất đi chi giác, nhưng nàng vẫn là ở mơ hồ gian, cảm nhận được ân phượng chạm đem nàng bế lên. Đi tới phòng, tiếp theo liền uy nàng một cái đồ, vật, sau đó nhiếp cẩn huyên chi giác bụng một trận đau nhức sau đó liền nháy mắt hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, cho nên, nàng trúng độc, chỉ là hạ độc người không phải ân phượng cẩm, cũng không phải cái gì phía sau màn người, mà là nàng nhiếp cẩn huyên phu ân phượng trạm, đây là nhất quỷ dị cục, bởi vì không ai sẽ nghĩ đến, liền ở nhiếp cẩn huyên té xỉu kia trong nháy mắt, cũng không phải bởi vì trúng độc. Mà chỉ là bị người điểm huyệt, đến nỗi chúng độc còn lại là ở té xỉu, lúc sau mới hạ, đương nhiên, cũng càng muốn không đến, đạo diễn này ra mê cục, chính là lúc ấy vội vội vàng vàng đem nhất Cẩn Huyên bế lên tới ân phượng trạm, Nhiếp Cẩn Huyên mạc danh cảm thấy có chút chua xót, mà lúc này, có lẽ là trong thân thể độc tố còn không có hoàn toàn đi trừ, cho nên dây lát gian, nhiếp Cẩn Huyên trực giác có chút choáng váng đầu, sau đó thân mình không khỏi ngã xuống đã có thể. Ở nàng muốn ném tới trên giường nháy mắt, ân phượng chạm lại một, khen giữ nàng lại nhưng lúc này đây ân phượng chạm không nói gì, chỉ là lẳng lặng, lặng cúi đầu nhìn nàng, nhưng lúc này một đôi thượng hắn cặp kia thâm thúy mắt, nhiếp cẩn huyên lại trực giác dơ tay đẩy ra hắn, đừng chạm vào ta, một tay đem ân phượng chạm đẩy ra, nháy mắt nhiếp cẩn huyên lửa hiện suy yếu thân mình quán tính sau này nhoáng lên, sau đó sụi lơ dựa tới rồi mặt sau bị đẩy khởi chăn gấm thượng trong lúc nhất thời. Một tắc vuông giường màn an tĩnh cực kỳ, nhếp cẩn, huyên hơi thở phì phò, mà ân phượng chạm lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng, sau đó nhấp môi không nói, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, âm thầm hô khẩu khí, tiếp theo mới lại ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt nam nhân, ân phượng chạm, ta không muốn biết ngươi muốn làm gì, cũng không muốn biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta nhếp cẩn huyên sẽ không lại vì ngươi làm, bất luận cái gì sự, cho nên, cũng thỉnh ngươi không cần lại đến quấy giày ta, không cần giống lần trước giống nhau nửa đêm trốn đến ta trong phòng, nếu không, nếu lại có tiếp theo, ta đem không chút do dự đem ngươi cùng đi ra ngoài, mặt vô biểu tình thất vọng mở miệng, theo sau nhếp cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm nói cái gì, liền trực tiếp chậm rãi tranh trở lại trên giường cho nên hiện tại ta mệt mỏi. Ngươi đi ra ngoài đi, dứt lời, nhiếp cẩn huyên liền thẳng chậm, dãi nhắm hai mắt lại, mà lúc này, nhìn nàng kia bình tĩnh bộ dáng, ân phượng chạm lại là sau một lúc lâu không nói gì, thẳng đến cuối cùng không biết qua bao lâu, ân phượng chạm mới bỗng nhiên dơ tay giúp nhiếp cẩn huyên đem chân gấm cái hảo, sau đó mặc không lên tiếng đi ra ngoài, đã có thể ở ân phượng chạm ra khỏi phòng nháy mắt, lại chỉ thấy nguyên bản đã là nhắm mắt lại nhiếp cẩn huyên, rồi lại chậm rãi mở to mắt. Chuyển mắt nhìn mắt đã là đóng cửa cửa phòng, sau đó không, khỏi đáy mắt nổi lên một mặt trong suốt nhất Cẩn Huyên, ở hôn mê một ngày một đêm lúc sau, rốt cuộc tỉnh, theo sau vừa nghe đến tin tức, trương quý phi đám người tức khắc sôi nổi tiến đến Vân An, mà nhất Cẩn Huyên cũng là khôi phục mau, hơn nữa có thuận thừa đế đưa tới một ít chân quý đồ bổ bổ dưỡng, cho nên vào lúc ban đêm nhất Cẩn Huyên là có thể xuống giường hoạt động. Nhếp Cẩn Huyên khôi phục thực mau, nhưng dù sao cũng là vừa vặn, tốt, cho nên vào lúc ban đêm, Nhếp Cẩn Huyên liền lấy làm Nhếp Cẩn Huệ chiếu cố chính mình vì từ, đem nàng lưu tại chính mình phòng, mà làm ân phượng chạm đến phía trước Nhếp Cẩn Huệ phòng ở tạm. Đối này, Trương quý phi đám người cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt, nhưng chỉ cần Nhếp Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm hai người trong lòng rõ ràng. Kỳ thật này bất quá là nhiếp Cẩn Huyên không muốn cùng ân phượng trạm, ở chung một phòng lấy cơ thôi, mà cùng lúc đó, bởi vì nhiếp, Cẩn Huyên trúng độc, cũng khiến cho tế xuân sự tình hơi so chi kế hoạch chậm lại một ít, cho nên chờ tới rồi ngày thứ ba, mới bắt đầu chính thức vào núi săn thú, cho nên, liền ở ngày thứ ba buổi sáng, trong sơn trang một chúng hoàng tộc nam nhân đều đi ra ngoài, hợp với thuận thừa đề chính mình cũng đều tự mình mặc giáp trụ ra trận. Mà một ít hậu cung phi tần cùng một ít hoàng tộc nữ tử có chút, cũng đi theo đi, liền chỉ còn lại có hơi chút thượng chút tuổi, tỉ như đoạn hoàng, hậu, trương quý phi đám người giữ lại. Đương nhiên, ở này đó người chung còn có nhiếp cẩn huyên, rốt cuộc thân thể của nàng vừa mới vừa vặn, lại nói, phía trước bởi vì cùng ân phượng chạm nháo phiên, cho nên ân phượng chạm tự nhiên cũng sẽ không mang nàng vào núi, cho nên nhiếp cẩn huyên liền như vậy giữ lại. Nhưng hai ngày này nhiếp cẩn huyên tâm tình vốn là không tốt, cũng đúng là tưởng giải sầu, cộng thêm tốt nhất không dễ dàng tham gia một lần tế xuân, cho nên mặc dù thân, thể còn có chút nhược, nhưng trước mặt mọi người người đều rời đi sau, nhiếp cẩn huyên vẫn là làm tiểu tú hỗ trợ chính mình chuẩn bị hành trang. Thế vậy tình hình, đồng dạng lưu lại bối nhiếp cẩn huyên nhiếp cẩn huệ lại có chút không tán đồng, nhưng Trung Quy Ninh bất quá nhiếp cẩn huyên tính tình, cho nên cuối cùng dứt khoát nhiếp cẩn huyên. Nhức cẩn huệ cùng với tiểu tú ba người cùng ra sơn trang, vào núi, say hà sơn trang sau núi, đó là tím rừng phong, mà tím rừng phong, sở dĩ có như vậy sưng hô, tự nhiên này đây tím phong mà được gọi là, chẳng qua, lúc này đúng là đầu mùa xuân, tím cây phong cũng mới rút ra chồi non, tuy rằng không có mùa thu màu tím loa mắt, nhưng dưới ánh mặt trời, kia xanh non nhan sắc, như cũ làm người cảnh đẹp ý vui đồng thời chứ bỏ đầy khắp núi đồi xanh biếc tím cây phong, quyền uốn lượn duyên đường nhỏ ven đường nổi danh hoặc là không biết tên đóa hoa, cùng với ngẫu nhiên gian leng cà ca len canh nước suối dòng, suối nhỏ tức khắc làm vốn dĩ có chút phiền muộn nhếp cẩn huyên hảo không ít, hợp với ngày thường từ trước đến nay nhát gan tiểu tú, lúc này cũng khôi phục thiếu nữ sức sống, sau đó không cấm vừa đi, một bên cùng nhiếp cẩn huyên cùng nhiếp cẩn huệ đáp lời nói. Nhưng nói nói, tiểu tú lại không khỏi ha hà cười ha hà, nơi này thật tốt, đi theo vương phi ra tới thật là đúng rồi nga, đúng rồi này lại nói tiếp, nô tỳ cảm thấy vương phi thật sự thật là lợi hại, chỉ là đi theo, cái kia mạnh lão tiên sinh học không bao lâu thời gian, liền như vậy lợi hại, hợp với nô tỳ cũng không biết đâu, tiểu tú trong lời nói lộ ra rõ ràng tự hào cùng hâm mộ, có thể nghe ngôn, đi ở phía trước nhất cần huyên lại là sừng sốt. Nháy mắt chuyển mắt nhìn tiểu tú liếc mắt một cái, lúc này tiểu tú chính tò mò đùa nghịch ven đường đoá hoa, thấy vậy tình hình, nhấp cẩn huyến lúc này mới hơi hơi nhấp môi dưới cười nói, không có gì, vương ra không cho nói, cho nên ta, cũng không có biện pháp, không có việc gì không có việc gì, chỉ cần vương phi cao hứng liền hảo, bất quá nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, phỏng trừng chuyện này a vẫn là vương ra nhất nén giận nói vậy ở ban đầu thời điểm vương gia chỉ nghĩ là dọa dọa vương phi ngài nhưng ai ngờ đến vương phi ngài như vậy thông minh lợi hại kết quả không bị dọa đến không nói ngược lại học một thân bản lĩnh ha ha phòng trừng vương gia đều bị tức chết rồi bất quá như vậy cũng hảo ai làm vương gia ý sâu nhi tới ha ha hôm nay tiểu tú đến thật là hoạt bát không ít nếu là dĩ vãng nói như vậy tiểu tú chính là tưởng nói cũng tuyệt đối không dám nói mà lúc này Lại là sau khi nói xong, liền chạy đến bên kia dòng suối nhỏ ngoạn nhi đi, không hề có nửa phần khiếp đảm cùng sợ hãi, bất quá, nghe tiểu tú nói như vậy, theo ở phía sau Nhức Cẩn Huệ lại là nhịn không được thoá nàng một câu, người cô gái nhỏ này, nhưng thật ra lá gan lớn lên, thế nhưng nói vương, ra ý xấu nhi, thật đúng là nên đánh, nhất Cẩn Huệ trong miệng nói nên đánh, nhưng trên mặt lại một mảnh ý cười doanh doanh. Bất quá, muốn ta nói a, tiểu tú đến là có một chút nói đúng, Cẩn huyên ngươi nhưng thật ra thật sự đủ lớn mật. Thế nhưng liền nghiệm thi đều dám ha hả, nhưng nếu là lại nói tiếp, ta thực sự có chút tò mò đâu. Cẩn huyên ngươi nói, người này đều đã chết, ngươi làm sao có thể tìm ra manh mối đâu? Cảm giác thật là thực thần kỳ nha. Đúng vậy, đúng. Vậy, Vương phi ngài liền cấp nô tỳ cùng nhị tiểu thư nói một chút đi, vì người nào đều đã chết. Còn có thể tìm ra như vậy nhiều manh mối đâu, nô tỳ cũng rất muốn biết a. ngài liền nói nói sao, giờ này khắc này, nhiếp cẩn huệ cùng tiểu tú nghiễm nhiên bị gợi lên tò mò, dứt lời, càng là trực tiếp lôi kéo nhiếp cẩn huyên đến một bên đá xanh ngồi hạ, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên biết thoái thác không xong, hơn nữa tâm tình vừa lúc, liền nhẹ giọng cười ha hả đảo cũng, không có gì hảo thuyết, chỉ là rất nhiều người đều cảm thấy. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, kỳ thật nói như vậy là không đúng, bởi vì nếu nghiêm túc lại nói tiếp, chỉ cần sự tình chân thật phát sinh sau, kia tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Cho nên nói, mặc kệ là người sống cũng hảo, vẫn là người chết cũng thế, kỳ thật đều không có cái gì khác nhau, thậm chí có chút thời điểm, từ người chết trên người sẽ được đến so người sống trên người được đến càng nhiều tin. Tức bởi vì, người sống là nói dối. Mà người chết sẽ không nói dối, ngồi ở đại đá xanh thượng, nhếp cẩn huyên thản nhiên nói chính mình đối pháp ý cái này chức nghiệp giải thích, mà nghe vậy, tiểu tú cùng nhếp cẩn huệ gần như đồng thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thiệt hay giả, như vậy thần kỳ, chính là A Vương Phi, người chết thật sự sẽ không nói dối sao, ha ha, đương nhiên sẽ không, liền tính là nói dối, cũng chỉ là người sống thêm chú ở người chết trên người thủ. Thuật che mắt, nhưng chuyện như vậy, chỉ cần có thể nghiêm túc phân rõ, cũng đều không phải là không phải phân rõ không được, Nga là như thế này a Vương Phi thật lợi hại, ta cũng cảm thấy thực thần kỳ a bất quá cần huyên ngươi nói, nếu là thi thể đều đã lạn rớt, kia không phải thực khủng bố sao, dọa đều hồ chết, như thế nào cha nhà, ha ha, nào có cái gì, đương nhiên có thể tra xét thật sự sao, nhưng vừa nhớ tới, liền cảm thấy thật đáng sợ a Chính là, chính là, nô tỳ cũng không dám xem, ha ha, ngươi cái này người nhát gan thản nhiên trong rừng, nhiếp cẩn huyên ba người cứ như vậy ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện, ma này một liêu liền tới rồi giữa chưa, bất chi bất giác chung ba người đều có chút đói bụng, lúc này, tiểu tú đầu tiên đề nghị trở về đi, nhưng nghe tiểu tú nói như vậy, nhiếp cẩn huệ lại còn nghĩ lại đi đi, thấy vậy tình hình. Cuối cùng vẫn là nhiếp cẩn huệ linh cơ vừa động, sau đó nhấp miệng cười nói được. Rồi, các ngươi cũng đừng tránh, hôm nay chúng ta cố ý ra tới một lần, sớm như vậy trở về, liền quá không thú vị, chi bằng chúng ta chi gian ở trong rừng tìm vài thứ ăn đi, như vậy không phải càng tốt, nhiếp cẩn huyên đưa ra một cái thú vị kiến nghị. Nghe vậy, tức khắc đưa tới nhiếp cẩn huệ cùng tiểu tú tán đồng, theo sau ba người minh xác phân công. Cẩn Huệ Nhặt xài nhóm lửa tiểu Tú tìm giá quả mà Nhếp Cẩn huyên tắc nhìn xem có thể hay không ở dòng suối nhỏ bắt được mấy cái cá tiếp theo một đãi phân công lúc sau ba người liền từng người hành động lên mà so với tiểu Tú cùng Nhếp Cẩn Huệ đến trong rừng hoặc là nhặt xài hoặc là tìm giá quả nhất Cẩn huyên tắc đầu tiên đi tìm Sơn tuyển dòng suối nhỏ tiếp theo không bao lâu quả nhiên ở phụ cận cách đó không xa tìm được rồi một khối tuyệt hảo chảo cá thánh địa đó là một cái uốn lượn dòng suối nhỏ suối nước thanh triệt thay đáy thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến dưới nước con cá thản nhiên du lịch tức khắc nhìn trước mắt hết thảy nhiếp cẩn huyên không khỏi ánh mắt sáng lên sau đó vãn khởi ống tay áo để thượng váy liền trực tiếp nhảy tới rồi dòng suối nhỏ nhưng nhiếp cẩn huyên đã quên lúc này đúng là đầu mùa xuân thời tiết Suối nước còn có chút lạnh, cho nên như vậy nhảy dựng đi xuống sau, lạnh lạnh suối nước tức khắc làm nhiếp cẩn huyên phản xạ tính liền hướng bờ biển chạy. A hảo lạnh hào lạnh, giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên kia từ trước đến nay bình tĩnh cùng trầm ổn, nháy mắt bị một mặt tính trẻ con dâu quá, kêu sợ hãi đồng thời, càng là nhịn không được trên mặt đất thẳng rậm chân đã có thể ở nhiếp cẩn huyên ở bờ biển một mình một người lừa hiện chật vật tung tăng nhảy nhót thời điểm. Lại chỉ nghe cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận nam nhân cười khẽ thanh, ha ha kia tiếng cười du dương mà dễ nghe, nhưng lúc này, lại làm nhấp cẩn huyên đột nhiên cả kinh, tức khắc, nhấp cẩn huyên đầu tiên, là mày nhân lại, sau đó quay đầu theo thanh âm nhìn qua đi, nhưng liền đang xem đến kia cười khé người nháy mắt, lại không khỏi ngây ngẩn cả người tà phi nhập tấn mi, giống như sao trời mắt, thẳng thắn mũi, hình dạng duyên dáng môi đó là một cái dung mạo cực mỹ nam nhân. Đúng vậy, cực Mỹ, không giống ân phượng trạng cái loại này khi thế bức người hoàn Mỹ, cũng không có mặc ngọc giác thuần khiết dương cương kiên cường, kia nam nhân Mỹ linh hoạt kỳ ảo, thậm chí làm người quên, mất hắn giới tính, mà lúc này, hắn kia một bộ như tuyết bạch y, cùng với kia đồng dạng bạch hy gần như trong suốt da thịt, ánh trong rừng cành lá gian sái lạc dương quang, càng là giống như trong rừng tinh linh nhất cẩn huyên, lần đầu tiên nhìn đến như vậy nam nhân. Cho nên, liền ở như vậy trong nháy mắt, không khỏi thất thần, nhưng ở ngắn ngủi một lát, rồi lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo động tác lưu loát sửa sang lại một chút ống tay áo, buông váy, sau đó, xoay người làm bộ phải đi, tím rừng phong là hoàng gia lâm viên, người ngoài căn bản vào không được, cho nên lúc này nhiếp cẩn huyên tuy rằng không biết nam nhân kia là ai, nhưng tuyệt đối cũng là đông lăng hoàng tộc người. Mà đối với hoàng tộc người, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm có chút kiêng kỵ, rốt cuộc hiện giờ có một cái Ân Phượng Trạm, nhận thức một cái Ân Phượng Liên cũng đã làm nàng thực đau đầu, nàng nhưng không nghĩ lại nhận thức một cái, vạn nhất cũng là một cái gây họa, kia đến lúc đó thật đúng là phiền toái, Nhiếp Cẩn Huyên không phải hoa si, cho nên đối phương tuy rằng thực mỹ, nhưng ở Nhiếp Cẩn Huyên xem ra, lại là cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Nhưng theo sau, làm Nhiếp Cẩn Huyên không nghĩ tới chính là, bên này Nhiếp Cẩn Huyên vừa mới mới vừa xoay người, lại chỉ nghe kia nam nhân bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, "Vị cô nương này, xin dừng bước." Công tử chuyện gì, không chút nào làm ra vẻ, Nhiếp Cẩn Huyên theo tiếng xoay người, mà lúc này Nhiếp Cẩn Huyên đã là khôi phục ngày xưa bình tĩnh trầm ổn, thấy nàng như thế, kia nam nhân ngược lại là nao nao, nhưng theo sau lại là nhẹ nhàng cười, cô nương chớ nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là tưởng thỉnh cô nương giúp một cái vội, kia nam nhân thanh âm cực kỳ dễ nghe, mà nói tới đây, lại là hơi hơi cúi đầu, sau đó giơ tay chỉ một chút chính mình dưới chân vị trí thật không dám dấu diếm, tại hạ xe lăn vừa mới một không cẩn thận lâm vào này khe đá, cho nên, nếu cô nương nguyện ý nói, có không giúp tại hạ ở phía sau đẩy một chút, Nam nhân hòa hòa khí khí mở miệng, vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like kia nam nhân thế nhưng ngồi xe lăn, đồng thời theo kia nam nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy, ở kia xe lăn phía trước có một cái nói lớn không lớn nói tiểu không, dưới cục đá tức khắc, nhất cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó liền trực tiếp dẫm dòng suối nhỏ thượng đá, xanh đi qua, thấy vậy tình hình, kia nam nhân không khỏi trên mặt lộ ra vui sướng. Đã có thể ở theo sau hắn muốn mở miệng cùng nhiếp cẩn huyên, nói lời cảm tạ thời điểm, lại chỉ thấy ngẫu nhiên gian ngẩn đầu nhiếp cẩn huyên đột nhiên sắc mặt biến đổi, đồng thời thấp giọng quát đừng nhúc nhích, nhiếp cẩn huyên kêu đột nhiên, lại là đem kia nam nhân hoảng sợ, nhưng kia nam nhân đảo cũng nghe lời nói, ở ngắn ngủi ngây người sau, quả nhiên thành thật nhắm lại miệng, đồng thời, theo nhiếp cẩn huyên tầm mắt nhìn qua đi nhưng liền đang xem thanh tình huống nháy mắt, không khỏi cũng là biểu tình dùng mình. Nguyên lai like chỉ thấy, giờ này khắc này liền ở cách này nam nhân dưới chân cách đó không xa trong bụi cỏ, thế nhưng nằm bò một cái giống như trẻ con cánh tay phẩm chất thanh hoa xà, mà lúc này, kia thanh hoa xà càng là phun màu đỏ tươi tin tử, lạnh lùng nhìn chằm chầm kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt, tức khắc, kia nam, nhân không dám động, mà lúc này nhiếp cẩn huyên càng là gắt gao nhìn chằm chầm cái kia xà. Sau đó chậm rãi bước qua dòng suối nhỏ thượng đá xanh, tiếp theo chậm rãi vòng tới rồi kia thanh hoa xà mặt sau lúc này nhiếp cẩn huyên, trong lòng cũng sợ hãi cực kỳ. Rốt cuộc đã từng hiện đại đô thị trung, hiếm khi có xà lui tới. Hơn nữa, hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm kia thanh hoa xà đến tổt cùng là, có độc vẫn là không có độc, này cũng không khỏi làm nhiếp cẩn huyên tâm, nhắc tới cổ họng nhi. Nhưng trước mắt như vậy thanh tỉnh, nàng cũng không thể ngồi yên không nhìn đến cho nên chỉ có thể căng ra đầu thượng, thời gian ở một chút trôi đi, bốn phía lặng ngắt như tờ, hợp với kia dốc rách suối nước. Lúc này thế nhưng phảng phất cũng khẩn trương nhắm lại miệng, không dám lại sung sướng thanh sướng mà nhiếp cẩn huyền, tác chậm rãi tới gần kia thanh hoa xà, đồng thời ở bốn phía tìm kiếm một cái tiện tay công cụ. đã có thể vào lúc này, bên này không đợi Nhếp cẩn huyên làm tốt sung túc chuẩn bị liền chỉ thấy kia vẫn luôn ghé vào bụi cỏ trung thanh hoa xà bỗng nhiên thân hình chợt lóe sau đó đột nhiên hướng về kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân cảng chân thượng tác tới nháy mắt thấy vậy tình hình Nhiếp cẩn huyên cũng không rảnh lo rất nhiều ngay sau đó cũng đi theo đột nhiên tiến lên sau đó bắt lấy kia thanh hoa xà cái đuôi đồng thời mãnh lực hướng bên cạnh nơi xa vung Nhiếp cẩn huyên động tác bay nhanh bỗng nhiên Lập tức hợp với chính nàng đều có chút giật mình. Theo sau, chờ đem kia thanh hoa xả một rời tay, nhếp Cẩn Huyên liền vội vàng tiến lên một phen cởi kia nam nhân giày, sau đó vãn khởi hắn ống quần không tốt, vẫn là bị cắn, nhíu mày, Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi thấp giọng tự nói, nhưng bên này tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Cẩn Huyên liền lại lưu loát đem nam nhân ống quần hướng lên trên vãn vài cái, sau đó cúi đầu liền trực tiếp bắt đầu giúp nam nhân hút vừa mới bị rắn cắn quá. Miệng vết thương Thế vậy tình hình, ngồi ở trên xe lăn nam nhân tức khắc ngây ngẩn cả người, Mỹ lệ đôi mắt càng là nháy mắt trừng lão đại, đồng thời nhịn không được kêu ngạch vị cô nương này, câm miệng, không cần nói chuyện, ngạch ở nhấp cẩn huyên cường hãn hạ, kia nam nhân cũng không dám nhiều lời, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, nhấp cẩn huyên hợp với đem kia miệng vết thương thượng huyết đều hút sạch sẽ, lúc này mới giơ tay lau hạ miệng, sau đó ngẩn đầu. Nhìn về phía trước mắt nam nhân, thân thể nhưng có cảm thấy không khỏe, ngạch không có, bị cắn địa phương đâu, nhưng có tê dại hoặc là khác cái gì cảm giác, cũng không có, nam nhân trả lời đảo cũng là dứt khoát, mà thẳng đến nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên mới tức khắc đem nhắc tới cổ họng nhi tâm, bỏ vào trong bụng sau đó nhịn không được hô khẩu khí, vậy là tốt rồi, như vậy xem ra hẳn là không phải rắn độc, nói, nhiếp cẩn huyên lúc này mới không cấm đem thân. Mình sau này dựa vào mặt sau tím cây phong thượng, sau đó chậm rãi bình phục tâm tình của mình, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên kia rộng mở thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, kia nam nhân không khỏi câu môi cười, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, nhưng người vẫn là bị cắn. Dứt lời, nhiếp cẩn huyên thẳng dương mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân, sau đó hoãn thanh nói nếu thân mình không có phương tiện, lại vì sao một mình đến này tím rừng phong, công tử lần sau vẫn là... Nhiều hơn chú ý cho thỏa đáng, ha ha, đa tạ cô nương nhắc nhở, tại hạ sẽ chú ý, vậy là tốt rồi, bằng không công tử nếu là thật sự ra chuyện gì, lại tại đây trong rừng, liền xác thật nguy hiểm, nhiếp cẩn huyên ngữ khí bình tĩnh, nói chuyện đồng thời, ngay sau đó tiến lên đầu tiên là, hỗ trợ đem kia nam nhân xe lăn chuyển qua mặt sau tương đối bình thản địa phương, sau đó khom lưng giúp đỡ hắn đem phía trước vãn khởi ống quần buông thấy nàng như thế. Kia nam nhân mỹ lệ, trên mặt không khỏi hiện lên một mặt cười, đã có thể ở kia nam nhân muốn nói gì thời điểm, lại chỉ nghe một đạo trầm thấp tiếng nói nháy mắt từ nơi không xa chuyển tới, nhiếp cẩn huyên, người như thế nào ở chỗ này, Trầm thấp tiếng nói, lạnh lùng âm điệu, thanh âm kia nhiếp cẩn huyên quen thuộc không thể lại quen thuộc cho nên, vừa nghe lời này, nguyên bản khom lưng đang ở giúp đỡ kia nam nhân sửa sang lại ống quần nhiếp cẩn huyên, tức khắc đóng hạ đôi mắt, sau đó tiếp. Tục trên tay động tác, trực tiếp tới một cái mắt không thấy tâm không phiền nhiếp cẩn huyên, hoàn toàn làm lơ lúc này đang đứng ở cách đó, không xa ân phượng chạm, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm vốn là khó coi sắc mặt tức khắc lại là trầm xuống, ngay sau đó mấy cái đi nhanh trực tiếp đã đi tới, khá vậy liền ở ngay lúc này, ân phượng chạm cũng mới thấy rõ, nhiếp cẩn huyên thế nhưng giúp đỡ nam nhân khác sửa sang lại ống quần, tức khắc, từ trước đến nay lạnh lùng trầm ổn ân. Ân phượng chạm trên mặt tức khắc nổi lên một tầng xanh mét, tiếp theo dơ tay một tay đem nhếp cẩn huyên kéo lên, nhếp cẩn huyên, ngươi cho bổn vương đứng lên, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì, ân phượng chạm nổi giận đùng đùng, nhưng lúc này cường tự bị hắn túm lên nhếp cẩn huyên lại là đột nhiên vung cánh tay, sau đó ngẩn đầu phản bác nói, ân phượng chạm, ta làm gì không cần phải ngươi quả, ngươi tứ hoàng đệ, nhếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai, người nộ mục tương đối. Đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân bỗng nhiên nhìn ân phượng chạm, nhẹ gọi một câu, tức khắc, vừa nghe lời này, ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên gần như đồng thời đều sửng sốt, ngay sau đó ân phượng chạm liễm mắt nhìn về phía kia nam nhân, tiếp theo thẳng đến sau một lát, mới không khỏi thấp giọng nói một câu, nhị hoàng huynh, nguyên lai, ngồi ở trên xe lăn Mỹ lệ nam, nhân không phải người khác. Đúng là đông lăng quốc nhị hoàng tử, Thụy vương ân phượng tường, chẳng qua, Thụy vương ân phượng tường từ nhỏ liền thân thể suy nhược, cho nên tự thành niên ra cung sau, liền quanh năm đại ở chính mình phủ đệ không ra khỏi cửa, thế cho nên vừa mới ở ánh mặt đầu tiên nhìn đến ân phượng tường thời điểm, ân phượng chạm không có lập tức nhận ra hắn tới, cho nên, ở biết đối phương là ai sau, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi sắc mặt đẹp một ít, nhưng... Vẫn là không thay đổi âm trầm nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng chất vấn nói, ngươi như thế nào ra tới, không phải làm ngươi ở trong sơn trang đợi sao, hừ, ngươi chỉ là chính mình đi rồi, ta nhưng không nghe nói ngươi chừng nào thì cùng ta nói, làm ta ở trong sơn trang đợi, không chút do dự trả lời lại một cách mỉa mai, tiếp theo nhiếp cẩn huyên không khỏi lạnh lùng cười, lại nói, ân phượng chạm ngươi chớ quên phía trước ta và ngươi nói qua nói, cho. Nên, hiện tại ta nhiếp cẩn huyên không có gì lý do phải nghe ngươi ân phượng chạm mệnh lệnh, ngươi đối mặt nhiếp cẩn huyên phản bác, ân phượng chạm nhất thời có chút nghẹn lời, mà lúc này nhìn bọn họ hai người ở chính mình trước mặt tranh chấp không thôi, ân phượng tường không cấm chớp chấp xinh đẹp đôi mắt, sau đó thừa dịp ân phượng chạm buồn không ra tiếng thời điểm, hoãn thanh hỏi, ngạch tứ hoàng đệ, xin hỏi vị cố nương này là nội tử, ân phượng chạm đơn giản, trả lời ân phượng tường một câu. Theo sau liền lại đem tầm mắt trở xuống đến Nhiếp cẩn huyên trên người, mà lúc này vừa nghe đến ân phượng chạm nói, ân phượng tường không khỏi biểu tình sừng sốt, nhưng đồng thời kia xinh đẹp đáy mắt lại cũng không khỏi xẹt qua một mặt cô đơn, nhưng kia cũng bất quá là dây lát khoảnh khắc, tiếp theo ân phượng tường liền lập tức nở nụ cười, đồng thời nhìn về phía nhếp cẩn huyên nói, ha ha, nguyên lai là tứ đệ muội, lần đầu gặp nhau, tại hạ, thất lễ, Nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới. Chính mình ngoài ý muốn gặp được nam nhân, thế nhưng chính là Thụy Vương ân phượng tường, mà ở lúc sau hắn cùng ân phượng chạm một phen trong lời nói, mới biết được ân phượng tường tuy rằng thân thể vẫn luôn không tốt, nhưng năm trước một lần kỳ ngộ ngẫu nhiên, trùng hợp gặp một cái thế ngoại danh y, mà ở danh y trải qua đã hơn một năm điều dưỡng hạ, ân phượng tường thân mình cũng so phía trước có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, cho nên... Lúc này đây, mới có thể tới say Hà Sơn Trang tham gia tế xuân, chẳng qua, mặc dù là thân thể hảo không ít, nhưng ân phượng tường vẫn là so người khác yếu đi chút, cho nên, vì chiếu cố ân phượng tường thân thể, hành trình thượng cũng so bên cạnh người chậm chút, cuối cùng thẳng đến ngày hôm sau mới đến Sơn Trang, tiến tới không có tham gia thượng phía trước như vậy yến hội, càng thêm không biết nhất cẩn huyên chúng độc sự tình, nhưng ân phượng tường không biết, ân phượng chạm. Lại là trong lòng rõ ràng, cho nên ở đơn giản cùng Thụy Vương ân phượng tường nói hai câu lời nói sau, ân phượng chạm liền trực tiếp lôi kéo nhếp cẩn huyên liền muốn trở về đi, ân phượng chạm trước sau như một bá đạo, âm trầm sắc mặt càng là làm theo sau đuổi tới nhếp cẩn huệ cùng tiểu tú, không dám dò hỏi nửa câu, nhưng ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, nhếp cẩn huyên lại trực tiếp một phen ném ra hắn ân phượng chạm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, buông ta ra, trở về, ta vì cái. Gì phải đi về, này cùng ngươi không quan hệ, ngươi là bổn vương nữ nhân, một phen nắm nhiếp cẩn huyên thủ đoạn, đem nàng xả đến chính mình trước người, ân phượng chạm trầm thấp nói, phẫn nộ tiếng nói tức khắc cả kinh chung quanh trong rừng chim bay nháy mắt tứ tán. Nhưng lúc này nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên lại phản xạ tính lạnh lùng cười, ân phượng chạm, lời này cũng mất công ngươi nói xuất khẩu, nhiếp cẩn huyên nói có chút không thể hiểu được, nhưng lại làm ân. Phượng chạm nháy mắt ánh mắt dùng mình, thấy hắn như thế, nhấp cẩn huyên lại là chào phúng câu môi dưới, sau đó liếc mắt mặt sau bị dọa đến không dám nói lời nào tiểu tú, cùng nhấp cẩn huệ, cùng với không biết chuyện gì xảy ra Thụy Vương ân phượng tường, tiếp theo mới lại đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt ân phượng chạm trên người, ân phượng chạm, người ta chi gian vấn đề, ta ngày hôm qua đều đã cùng ngươi nói rõ ràng, cho nên, chuyện của người ta sẽ không quả, mà chuyện. Của ta, cũng thỉnh ngươi đừng hỏi, lúc này đây, nhiếp cẩn huyên nhưng thật ra cố tình đè thấp tiếng nói, dứt lời, lại lần nữa ném ra ân phượng chạm tay, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, cùng ngày ban đêm, tiền viện nhi mỗ xương phòng, ánh đèn dầu như hạt đậu, ân phượng chạm một mình ngồi ở phòng góc liễm mắt không nói, nhảy động ánh nên phản chiếu hắn kia tuấn mỹ vô chủ sườn mặt, phác họa ra mê say bóng ma, lại chỉ là kia đáy mắt thâm trầm, làm người không khỏi trong. Lòng sợ hãi, ân phượng chạm liền như vậy lẳng lặng ngồi, trong phòng an tĩnh cực kỳ, theo sau thẳng đến hảo không biết bao lâu, phòng ngoại bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo liền chỉ thấy Trung Ly đẩy cửa đi đến Trung Ly là ân phượng chạm, tâm phúc thị vệ, tuổi cùng ân phượng chạm không sai biệt lắm đại, lại cũng là thân thủ bất phàm, ngày thường rất ít xuất hiện ở vương phủ, nhưng chỉ cần là ân phượng chạm đi ra ngoài thời điểm, giống nhau đều sẽ từ Trung Ly đi. Theo Mà lúc này tiến phòng, Trung Ly liền trực tiếp đi vào ân phượng chạm trước mặt, sau đó thấp giọng nói vương ra, đều ăn bài hảo sao, hồi bẩm vương ra, đều ăn bài hảo, ân, hơi hơi lên tiếng, sau đó ân phượng chạm cũng không ngẩn đầu lên đối với trước mắt Trung Ly bày xuống tay, thấy vậy tình hình, Trung Ly hiểu ý gật đầu, sau đó lặng yên xoay người rời đi nhưng theo sau Trung Ly, vừa mới mới vừa xoay người không có hai bước, ân phượng chạm rồi lại bỗng nhiên. Mở miệng gọi lại hắn, chờ một chút, là, vương ra còn có cái gì phân phó, ngươi, một lần nữa đi trở về đến ân phượng chạm trước mặt, trung ly vẻ mặt cung kính, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại là vừa mới mở miệng, sau đó rồi lại ngừng lại, dương mắt nhìn hạ trước mắt trung ly, tiếp theo thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu mới lại thấp giọng nói, ngươi cũng biết hôm nay vương phi vì sao ra trang, ân phượng chạm hỏi có chút hàm xúc. Nhưng vừa nghe lời này, chung ly lại, là không khỏi ngây ngẩn cả người, dương mắt nhìn hạ ân phượng trạm, theo sau mới ở hơi hơi nghĩ nghĩ sau, thẳng trả lời nói, hồi vương ra nói, cái này cụ thể tình huống thuộc hạ không biết bất quá, theo thuộc hạ nghe hầu hạ vương phi hạ nhân nói, nói là hôm nay vương phi tâm tình không tốt, cho nên mới cùng nhếp nhị tiểu thư các nàng đi ra ngoài, sau đó còn có đâu ách này thuộc hạ. Cũng không biết bất quá vừa mới thuộc hạ ở trải qua đối diện xương phòng cửa, thời điểm, lại là có nghe được mấy cái hạ nhân nói, nói là hôm nay Vương Phi ở tím rừng phong gặp được xà, xà, kinh nghe nhếp cẩn huyên ở trong rừng gặp được xà, ân phượng chạm tức khắc mày căng thẳng, tiếp theo liền chỉ nghe Trung Ly tiếp tục mở miệng nói, đúng vậy, nghe nói lúc ấy Thụy Vương điện hạ xe lăn tạp trụ, không nghĩ lúc này vừa vặn bên cạnh liền có một con rắn. Sau đó liền đem Thụy Vương Điện Hạ cẳng chân cắn, may mắn lúc ấy Vương Phi ở đối diện dòng suối nhỏ, chảo cá, cho nên tiến lên một phen liền đem cái kia xả cấp ném đi rồi, sau đó còn giúp Thụy Vương Điện Hạ xử lý hạ miệng vết thương, chung ly tuy rằng tuổi cùng ân phượng trạm không sai biệt lắm, ngày thường cũng là ít khi nói cười bộ dáng, nhưng trong xương cốt vẫn là tương đối thích náo nhiệt, ái nói chuyện, cho nên lúc này vừa nghe ân phượng trạm truy vấn. Tức khắc liền mở ra máy hát cho nên, vừa mới thuộc hạ trải qua bên kia thời điểm, có mấy cái hạ nhân vừa lúc cũng, tại đàm luận chuyện này, còn nói kia xà đều có tiểu hài nhi cánh tay như vậy thô, vương phi thế nhưng đều tay không chảo Trung Ly nhưng thật ra nói kỹ càng tỉ mỉ, một năm một người đem phía trước ở bên ngoài nghe được tiểu đạo tin tức đều nói ra, mà theo sau, thẳng đến nói một hồi lâu, Trung Ly mới phát hiện ân phượng chạm trước sau không có hé răng. Thấy vậy tình hình, Trung Ly tức khắc nhắm lại miệng, sau đó nhỏ giọng nói ách vương ra, thuộc hạ đối miệng, đi xuống, đi, là, lúc này Trung Ly không dám lại có vô nghĩa, cung kính theo tiếng, ngay sau đó liền thẳng bước nhanh đi ra ngoài, mà chờ Trung Ly vừa đi, ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm lúc này mới không cấm hơi hơi ngẩn đầu, đồng thời không khỏi thở dài, tiếp theo thế nhưng cũng đứng lên, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Chẳng qua ân phượng chạm ra phòng sau, lại là không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp đi đối diện nhi nhếp cẩn huyên phòng, mà lúc này, nguyên bản ở trong, phòng nói chuyện nhếp cẩn huyên cùng tiểu tú vừa thấy ân phượng chạm tới, tiểu tú vội vàng thức thời lui đi ra ngoài, mà vừa thấy tiểu tú đi ra ngoài, lúc này đã là nằm trên giường nhếp cẩn huyên lại là không khỏi sắc mặt trầm xuống, sau đó ngẩn đầu nói, xin hỏi vương ra có chuyện gì sao? Nhếp cẩn huyên biểu tình bình đạm như nước, nhưng cũng xa cách rõ ràng, cho nên, chờ nhếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, ân phượng chạm không khỏi nhíu hạ mi, sau đó thẳng ngồi xuống, giường bên cạnh ân phượng chạm không nói lời nào, nhưng lúc này nhìn hắn thẳng ngồi lại đây, nhếp cẩn huyên lại nháy mắt có chút không vui nhân lại mi, ân phượng chạm, ngươi lại muốn làm gì, nói cho ngươi, ban ngày sự tình, ta không có gì hảo cùng ngươi nói, thân thể thế nào? Ta nói cho ngươi ách, cái gì, nhất cẩn huyên phòng bị giống cái con nhím, lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này ân phượng chạm lại đây, không những không hỏi chính mình ban ngày sự, lại là bỗng nhiên quan tâm khởi thân thể của mình tới. Cho nên, vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên tức khắc sừng sốt, nhưng theo sau lại mắt mang nghi ngờ nhìn ân phượng chạm nói ân phượng chạm, ngươi lại muốn làm gì, bổn vương chỉ là muốn hỏi ngươi thân thể như thế nào, thực hảo. Vậy là tốt rồi, đơn giản vài câu đối thoại, theo sau ân phượng chạm lại không nói, nhưng nhìn ân phượng chạm ngồi ở chính mình mép giường buồn không ra tiếng, nhiếp cẩn huyên lúc này trong, lòng cũng cảm thấy rất là không thể hiểu được, ngay sau đó nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ân phượng chạm, ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi? ân phượng chạm vẫn luôn là đối chính mình nộ mục nhìn nhau, cho nên lúc này bỗng nhiên như vậy hiền lành trầm mặc, ngược lại làm nhiếp cẩn huyên cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên càng là truy vấn, ân phượng chạm lại ngược lại không nói lời nào, liễm mắt không nói bộ dáng, quả thực là làm nhiếp cẩn huyên nhìn khó, chút hỏa đại, nhưng theo sau, liền ở qua không biết quá lâu, lâu đến nhiếp cẩn huyên đều nghĩ muốn đuổi người nghỉ ngơi thời điểm, ân phượng chạm lúc này mới hơi hơi giật mình, sau đó thẳng ngẩn đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, bồn vương ân phượng chạm rốt cuộc nói chuyện. Đã có thể vào lúc này, bên này ân phượng chạm vừa mới mới vừa mở miệng, lại chỉ nghe bên ngoài bỗng nhiên ẩn ẩn truyền, đến một trận kêu la thanh thanh âm kia không lớn, nhưng lại mơ hổ nghe như là một nữ nhân, đồng thời còn có chút quen thuộc, cho nên, trong phút chốc, trong phòng Nhất Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm đồng thời mày nhân lại. Tiếp theo Nhất Cẩn Huyên liền đầu tiên làm bộ muốn từ trên giường xoay người đi xuống tới, nhưng theo sau lại một phen bị ân phượng chạm đè lại. Ngươi ở trong phòng đợi, bổn vương đi ra ngoài nhìn xem, nói, ân phượng chạm cũng không đợi nhiếp cẩn huyên cãi lại, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, nhưng nhìn ân phượng chạm đi ra ngoài, nhiếp cẩn huyên làm sao có thể thành thật ngồi ở tại chỗ chờ, cho nên, chờ ân phượng chạm vừa ra đi, nhiếp cẩn huyên thế nhưng cũng xuống giường phủ thêm áo ngoài, sau đó bước nhanh cài xong đi ra ngoài thanh âm là, từ sân bên cạnh đường nhỏ nơi đó truyền ra tới. Mà đương ân phượng chạm theo thanh âm đi qua đi thời điểm, lại tức khắc không cấm mở to hai mắt nhìn, nguyên lai like kia kêu là người thế nhưng chính là nhiếp cẩn huệ, mà lúc này, nàng thế nhưng đang bị một người, nam nhân dùng sức ôm vào trong ngực phi lễ, cho nên, thấy vậy tình hình. Ân phượng Trạm không nói hai lời, tiến lên một bước liền trực tiếp một tay đem, hay còn khóc thút thít giãy rụa Nhức Cẩn Huệ kéo, ra tới, đồng thời một quyền đem kia cả gan làm loạn nam nhân đánh nga xuống đất. Lúc này, theo sát ân phượng chạm ra tới Nhức Cẩn Huyên cũng đuổi lại đây, vừa thấy là Nhức Cẩn Huệ, Nhức Cẩn Huyên vội vàng tiến lên đem nàng kéo qua tới, đồng thời làm theo sau chạy tới tiểu, tù ăn ủi nàng. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía kia bị ân phượng chạm đánh ngã xuống đất nam nhân, lớn mật cuồng đồ, nơi này là hoàng gia say Hà Sơn Trang, ngươi thật to gan, cũng dám đến nơi đây phi lễ hoàng tộc thân thích, chẳng lẽ sẽ không sợ chém đầu sao, nhất cẩn huyên lời lẽ chính đáng mở miệng, từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt cũng nhiễm dâng lên tức giận, nhưng theo sau liền ở nhấp cẩn huyên muốn tiến lên lại lần nữa chất vấn kia nam nhân, sau đó gọi người đem, hắn bắt lại thời điểm. Đứng ở nàng phía trước ân phượng chạm lại một phen ngăn cản nàng, ân phượng chạm, ngươi làm gì? Nhiếp cẩn huyên khó hiểu ân phượng chạm vì sao như thế, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là chuyển mắt đối nàng ý bảo liếc mắt một cái, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, sau đó hiểu ngầm theo tầm mắt lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở kia nam nhân, trên người khá vậy đúng lúc này, liền ở Nhiếp cẩn huyên rõ ràng thấy được kia nam nhân mặt. Nháy mắt, lại tức khắc cả kinh mở to hai mắt nhìn, nguyên lai, kia bị ân phượng chạm một quyền đánh ngã xuống đất nam nhân thế nhưng sẽ là, thái tử ân phượng Hàn, nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới, phi lễ nhếp cẩn huệ nam nhân, thế nhưng chính là thái tử ân phượng Hàn, rốt cuộc, nơi này là say hà Sơn Trang, thuận thừa đế, đoạn hoàng hậu cùng với hoàng tộc mọi người đều ở trong Sơn Trang, mà thân là thái tử tôn sư ân phượng Hàn, như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện này? Nhưng sự, thật liền ở trước mắt, cho nên, đang xem đến ân phượng hàn nháy mắt, nhếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, nhưng tiếp theo nhưng không khỏi nhíu mày đúng vậy, chuyện này nhi không có đơn giản như vậy, rốt cuộc ân phượng hàn thân phận đặc thù, mà nếu chuyện này đường hoàng đi ra ngoài, như vậy vốn là thanh danh không phải thực tốt nhất cẩn huệ đem càng thêm, ở kinh thành rừng chân, cho nên muốn đến nơi đây, nhếp cẩn huyên phản xạ tính nhìn về phía bên người ân phượng chạm, sau đó lặng lẽ âm thầm xả hạ hằn ống tay áo nhấp cẩn huyên động tác thực nhỏ bé nhưng đồng thời cũng làm nhấp cẩn huyên chính mình cảm thấy có chút không thể hiểu được ngay sau đó vội vàng buông ra tay đã có thể vào lúc này lại nháy mắt bị một con hữu lực bàn tay to cầm sau đó một tay đem nhấp cẩn huyên xả tới rồi chính mình phía sau ân phượng chạm không có quay đầu lại sắc bén mà lạnh lùng ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm trước mắt ân phượng hàn tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu lúc sau. Mới biểu tình nháy mắt dùng mình thái tử điện hạ có không giải thích một vài, ân phượng chạm rốt cuộc mở miệng, trầm thắt tiếng nói khi thế bức người, có thể nghe ngôn, bị đánh như cũ ngồi dưới đất thái tử, ân phượng hàn lại là dương mắt cười như không cười nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo dỗi tay tùy ý lau hạ ẩn ẩn lộ ra vết máu khóe miệng, a tứ đệ đây là ý gì, bồn thái tử cũng không biết nói muốn giải thích cái gì, nói, ân phượng. Hàn hãy còn đứng lên, không coi ai ra gì sửa sang lại hạ dung nhang, theo sau ngẩn đầu nhìn mắt ân phượng chạm, nhưng tiếp theo lại nháy mặt ánh mắt vừa chuyển nhìn, về phía sau hãy còn khóc thút thít nhất ra nhị tiểu thư nhất cẩn huệ, lại nói, là nhất nhị tiểu thư chủ động hướng bồn thái tử su nịnh cầu hảo, cho nên nếu là lại nói tiếp, bồn thái tử mới muốn hỏi nhất nhị tiểu thư, đêm nay này một phen hành động, đến tột cùng ra sao dụng ý, ân phượng hàn thay đổi đầu mâu. Cho đến là nhiếp cẩn huệ câu dẫn hắn, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm đám người không khỏi sừng sốt, mà nguyên bản đứng ở mặt sau nhiếp cẩn huệ càng là tức giận mở to hai mắt nhìn, ngươi nói dối, nhiếp cẩn huệ cảm xúc kích động hô to, dứt lời, tiến lên lôi kéo nhiếp cẩn huyên liền biến khóc biến nói, cẩn tuyên, ngươi phải tin tưởng ta, là chính hắn phát lại đây, ô ô ta thật sự không có câu dẫn hắn, ta thật sự không có áo. ô ô nhiếp cẩn huệ khóc thương tâm, ngày xưa. Khuê tú phong phạm, sớm bị sợ hãi hỏa khí phẫn sở che giấu thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi giơ tay nhẹ nhàng chấn an nhiếp cẩn huệ vài cái, mà đợi nhiếp cẩn huệ hơi chút bình tĩnh chút sau, mới lại đối với mặt sau tiểu tú phân phó nói tiểu tú, mang nhị tỷ trở về phòng nghỉ ngơi một chút, là, cung kính theo tiếng, theo sau tiểu tú liền đỡ khóc khóc không thành tiếng nhiếp cẩn huệ đi rồi, ngoài ý muốn ra như vậy chuyện này, cũng không phải là cái gì sáng dội, cho nên nhiếp cẩn huyên trước tiên liền trước đêm nhiếp cẩn huệ trở về phòng, tỉnh trong chốc lát lại nháo ra tiếng vang, đến lúc đó kinh động người khác, đến lúc đó ngược lại phiền toái, mà chờ bên này nhiếp cẩn huệ vừa đi, nhiếp cẩn huyên tức khắc sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trước mắt ân phượng hàn, thái tử điện hạ, nói chuyện phải có bằng có theo, ngươi vừa mới nói ra tỷ chủ động hướng thái tử điện hạ cầu hào, nhưng Có gì chứng cứ, nhếp cẩn huyên thanh âm không lớn, nhưng lại ngoài ý muốn sắc bén dị thường, nhưng thân là một quốc gia thái tử, ân phượng hàn cũng không phải là bị dọa đại, cho nên chớ nhếp cẩn huyên lời này rơi xuống, ân phượng hàn ngược lại là câu môi cười, chứng cứ, ha hả tứ đệ mội lời này sao giảng? bổn thái tử nói là nàng câu dẫn bổn thái tử, tự nhiên là như thế, bằng không, dựa vào nàng một cái tiểu thư khuê các, vì sao đêm khuya đến nơi đây tới. Hừ, gia tỷ, đến nơi nào tới, đi nơi nào, còn dùng không đến thái tử điện hạ quản giáo, bất quá vừa mới thái tử điện hạ người đối diện tỷ muốn làm chuyện bậy bạ, chính là bị ta chờ tận mắt nhìn thấy, bằng không, thái tử điện hạ trước mắt cũng sẽ không như vậy chật vật đương nhiên, nếu thái tử điện hạ một hai phải trả đua nói, chúng ta đây phụng bồi, chẳng qua, đến lúc đó ai thị ai phi, ai thua ai thắng, con thỉnh thái tử điện hạ nhiều hơn châm trước mới là. Nhất cẩn huyên không hiểu, biết chính trị, nhưng đơn giản nhất đạo lý nàng vẫn là hiểu, ân phượng hàn tùy quý vì thái tử, nhưng mặt trên còn có một cái thuận thừa đế, cho nên hôm nay chuyện này, nêu nháo khai, mặc kệ có phải hay không nhất cẩn huệ câu dẫn hắn, hắn thân là một quốc gia thái tử, mặt mũi thượng đều đẹp không được nào đi, nhưng mặt khác, tại đây sự kiện nhi thượng ân phượng hàn chiếm không được tiện nghi đồng thời. Đối với Nhiếp Cẩn Huệ cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, rốt cuộc ở. Cái này hoàng quyền tối thượng cổ đại, nữ nhân danh tiết so mệnh còn quan trọng. Hơn nữa, Nhếp Cẩn Huệ phía trước bởi vì cùng Kim ra hôn ước sự tình, đã nháo được gọi là thanh hỗn đội. Nếu là hơn nữa hôm nay cùng ân phượng hàn sự tình, kia đối Nhiếp Cẩn Huệ tới nói, sẽ là nhất trí mạng đả kích. Cho nên, giờ này khắc này, nhất Cẩn Huệ tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng. Nhưng trên thực tế lại cũng không vài phần nắm chắc. Nhiếp Cẩn Huyên như thế tâm tư, mà lúc này vừa nghe lời này, Nguyên Bản còn chẳng hề để ý ân phượng Hàn quả nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó hít mắt nhìn Nhiếp Cẩn Huyên một hồi lâu, sau đó mới lại câu môi cười, "Như thế nào, tứ đệ muội đây làm muốn uy hiếp bổn thái tử sao? Không dám, việc nào ra việc đó mà thôi." "A, hảo một cái việc nào ra việc đó, nếu là như thế này, cùng lắm thì bổn thái tử thu nàng hảo, tứ đệ muội nghĩ như thế nào?" Ân Phượng Hàn nói nhẹ nhàng, có thể nghe ngôn, lần này lại không đợi Nhiếp Cẩn Huyên. Phàn bác, đứng ở Nhiếp Cẩn Huyên bên cạnh, ân phượng chạm lại là nháy mắt hai tròng mắt chợt lóe, nhưng theo sau còn không đợi ân phượng chạm nói chuyện, lại chỉ nghe liền ở ba người mặt sau, bỗng nhiên truyền qua một đạo nữ nhân nói tiếng, "Thái tử điện hạ, vừa mới nói muốn thu ai?" Thanh âm kia mềm nhẹ dễ nghe, Rồi lại ẩn ẩn lộ ra một mặt kinh ngạc, khó hiểu cùng khiếp sợ. Nghe vậy, ở đây mấy người không cấm đồng thời quay đầu lại, tiếp theo liền chỉ thấy cách đó không xa ánh. Trăng môn chỗ, thế nhưng đứng một vị tuổi trẻ nữ tử, nàng kia dáng người chắc tuyệt. Trong bóng đêm, nhiếp cẩn huyên tuy rằng thấy không rõ thể diện, lại trực giác chính là cái mỹ lệ bất phàm nữ nhân. Nhưng lúc này, nhìn đến kia nữ nhân, ân phượng hàn lại là nháy mặt ánh mắt chợt lóe sao ngươi lại tới đây. Ngạch thần thiết nhìn như thế đêm khuya, thái tử điện hạ còn không có trở về phòng, liền nghĩ ra tới tìm xem, cho nên mới khinh khinh nhu nhu đáp lại ân phượng. Hàn nói, theo sau nàng kia liền thẳng cất bước đã đi tới, mà tiếp theo, một đại nàng kia đi vào, Nhất cẩn huyên lúc này mới rõ ràng thấy rõ đối phương mặt, tiếp theo không khỏi hơi hơi nhấp môi dưới không thể không nói, đây là một vị dung mạo cực Mỹ nữ nhân, liếc mắt đưa tình đối mắt. Tinh tế nhỏ sinh ngu quan, mặc dù là lúc này mày nhíu lại, lại như cũ lộ ra nói không nên lời mị thái, nhưng lúc này, làm nhếp cẩn huyên nhấc môi lại không phải này đó, mà là nhiếp cẩn huyên. Phát hiện, liền ở trước mắt nữ nhân này đang xem đến ân phượng chạm nháy mắt, thế nhưng ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút nhếp cẩn huyên, không biết kia một mặt lập lòe là có ý tứ gì, nhưng có thể khẳng định, nữ nhân này nhận thức ân phượng chạm, đến nỗi ân phượng chạm nháy mắt. Nhếp cẩn huyên không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh nam nhân, ngay sau đó khóe mắt vừa động đúng vậy, ân phượng chẳng cũng nhận thức nàng, tức khắc, nhếp cẩn huyên trong đầu có cái này nhận chi, lúc sau, trong lòng lại là mạc danh cảm thấy một tia không vui, cho nên, ở ngắn ngủi trầm tư sau, nhếp cẩn huyên ngay sau đó hơi hơi sửa sang lại nỗi lòng, sau đó thằng ngẩng đầu hỏi xin hỏi không biết vị này chính là, nhếp cẩn huyên lời này là đối với ân phượng hàn nói. Nhưng một đôi mắt lại trước sau nhìn trước mắt kia mỹ lệ nữ nhân, mà vừa nghe lời này, ân phượng hàn lại là chọn hạ mi, chuyển mắt nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, sau đó đối với nhiếp cẩn huyên hơi, hơi mỉm cười nội tử, Nga, nguyên lai là thái tử phi, cẩn tuyên thất lễ, nhiếp cẩn huyên đáy mắt xẹt qua hiểu rõ, sau đó khom người hành một cái lễ, thấy vậy tình hình, kia nữ nhân cũng chính là thái tử phi chân hiểu liên đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng theo sau cũng đi theo đáp lễ nói, nơi nào nơi nào, thất lễ chính là hiểu liên mới là bất quá nói vậy vị này chính là thần vương phi đi, ngày thường tố nghe thần vương phi đoan trang tù Mỹ, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất, phàm, thần vương điện hạ thật là có phúc phần, thái tử phi chân hiểu liên nhưng thật ra đem chính mình thân phận ép tới cực thấp, nhưng lời này nghe vào nhiếp cẩn huyên lỗ tai, lại không biết như thế nào, tổng cảm thấy có chút quái quái. Cho nên, theo sáu nhất cẩn huyên cũng không như thế nào cùng chân hiểu liên ứng thừa, liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía ân phượng hẳn nếu hôm nay thái tử phi tới, kia dư thừa nói liền không nói, hôm nay chuyện này, coi như không có phát, sinh quá, ta nhất ra sẽ không nhắc lại, cũng thỉnh thái tử điện hạ cần thủ nếu ngôn, nếu không một khi nhào khai, người ta trên mặt đều đem không ánh sáng cho nên, thái tử điện hạ hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Ha hà, tứ đệ muội khách khí, nếu tứ đệ muội nói như vậy, kia bổn thái tử tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. nói, ân phượng hàn đối với nhiếp cẩn huyên hơi hơi mỉm cười, sau đó chuyển mắt nhìn mặt đứng ở nhiếp cẩn huyên bên cạnh, lại là trước sau không nói. Dì ân phượng chạm, sau đó liền xoay người đi rồi, thế vậy tình hình, ở bên cạnh nghe được như lọt vào trong xương mù chân hiểu liên, cũng không hảo truy vấn cái gì hơi hơi đối với ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên hai người gật đầu sau đó liền cũng đi theo đi rồi thái tử ân phượng hàn cùng chân hiểu liên đi rồi ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên cũng đi trở về chỉ là hai người không có lập tức trở lại chính mình phòng mà là trực tiếp đi nhiếp cẩn huệ phòng theo sau đẩy môn lại chỉ thấy nhiếp cẩn huệ đang ngồi ở mép giường lau nước mắt thấy vậy tình hình nhiếp cẩn huyên không khỏi nhíu hạ mi Sau đó dương mắt nhìn hạ bên cạnh ân phượng chạm, tiếp theo liền đi trước đi qua, mà ân phượng chạm tắc xoay người ngồi vào một bên vị trí thượng nhị tỷ nhiếp cẩn huyên không thế nào sẽ ăn ủi người, liền chỉ có thể nhẹ gọi một tiếng, mà nghe vậy, lúc này nhiếp cẩn huệ mới hơi hơi ngẩn đầu, sau đó tức khắc lại khóc lên cẩn tuyên, ngươi, phải tin tưởng ta. Ta thật sự không có câu dẫn thái tử, là hắn là chính hắn ô ô, nhiếp cẩn huệ không có đem nói cho hết lời, liền lại khóc giống thất thanh, mà nhìn nàng như vậy, hợp với nhiếp cẩn huyên trong lòng cũng có chút khổ sở, ngay sau đó dơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó thấp giọng trấn an nói ân, hảo nhị tỉ, không cần lo lắng, hết thảy đều đi qua, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, cần tuyên ngươi nói chính là thật sự sao, thật. Sự thật sự không có việc gì, hiển nhiên, đối với nhiếp cẩn huyên nói, nhiếp cẩn huệ có chút kinh ngạc, nhưng theo sau lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên gật gật đầu, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huệ tức khắc nước mắt lại chảy xuống dưới nhiếp cẩn huệ lại lần nữa khóc, nhưng lúc này đây lại là vui sướng nước mắt, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, nhiếp cẩn huệ mới ở nhiếp cẩn huyên trấn an hạ bình tĩnh xuống dưới, nhưng vừa mới bình tĩnh xuống dưới, nhiếp cẩn huệ rồi lại, biểu tình dung mình. Tiếp theo nháy mắt bắt lấy nhiếp cẩn huyên truy vấn nói kia cẩn tuyên ta hỏi ngươi, thái tử có hay không nói cái gì, hắn có thể hay không bảo mật, cẩn tuyên ngươi biết đến, nếu chuyện này nếu là truyền ra đi, không có người sẽ so nhiếp cẩn huệ càng hiểu biết chính mình tình huống, mà trước mắt ra chuyện này, nàng tự nhiên sợ nhất sự tình bị truyền ra đi, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó hoãn thanh nói yên tâm đi nhị, tỷ đều đã xử lý tốt. Thái tử sẽ không nói, chuyện này cũng sẽ không chuyển ra đi, rốt cuộc nhị tỷ thanh danh cố nhiên quan trọng, nhưng đối với hàn thái tử tới nói, cũng muốn cố kỵ thể diện, không có nhiều làm cái gì giải thích, nhưng nhất cẩn huyên lại chỉ là một câu, liền làm nhếp cẩn huệ an tâm xuống dưới, theo sau hai người lại là nói một ít lời nói sau, nhếp cẩn huyên nhìn nhếp cẩn huệ hết thảy đều bình tĩnh, lúc này mới ngẩn đầu đối với tiểu tú nói tiểu tú, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, nhìn nhiếp cẩn huệ không khóc, sự tình cũng giải quyết, tiểu tú tự nhiên cũng cao hứng không ít, ngay sau đó cười cung kính theo tiếng, sau đó liền đi ra ngoài, mà chờ bên này tiểu tú vừa đi, lúc này nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi biểu tình chờ tắt, sau đó thẳng nhìn bên người nhiếp cẩn huệ nói, nhị tỷ, hôm nay chuyện này tuy rằng đi qua, nhưng có một việc nhi, ta còn là muốn hỏi nhị tỷ một chút ân, ngươi hỏi đi, chuyện gì, ngẩn. Đầu nhìn thẳng Nhiếp Cẩn Huệ, Nhiếp Cẩn Huệ vẻ mặt nghiêm túc, thấy nàng như thế, lúc này Nhiếp Cẩn Huyên lại là bỗng nhiên dương mắt nhìn hạ ngồi cách đó, không xa ân phượng trạm, sau đó mới từ đem tầm mắt trở xuống đến Nhiếp Cẩn Huệ trên người, đó chính là nhị tỷ, "Này đêm hôm khuya khoắc, ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên đi ra bên ngoài, sau đó con trùng hợp gặp gỡ thái tử đâu?" Nhiếp Cẩn Huyên hỏi trực tiếp hơn nữa nghiêm túc, nhưng vừa nghe Nhiếp Cẩn Huyên nói như vậy, Nhếp Cẩn Huệ rồi lại nhịn không được khóc lên, Cẩn Tuyên, không phải ta chính mình nghĩ ra đi, kỳ thật là kỳ thật là có người kêu ta đi ra ngoài, nói, Nhếp Cẩn Huệ duỗi tay từ trong lòng lấy ra một chương tờ giấy, sau đó đưa cho nhất Cẩn Huyên, mà lúc này, một tiếp nhận tờ giấy, Nhếp Cẩn Huyên đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo duỗi tay đem tờ giấy mở ra, ngay sau đó quả nhiên nhìn, đến kia tờ giấy thượng viết năm chữ giờ tị vọng Nguyệt Đình vọng Nguyệt Đình ở vào say. Hà Sơn Trang tiền viện nhi đông sườn, là liên tiếp tiền viện nhi các sân nhất định phải đi qua nơi, cho nên, lúc này đến kia tờ giấy, nhiếp cẩn huyên tức khắc mày nhân lại, lúc này ân phượng Trạm cũng đứng dậy đã đi tới, tiếp theo nhiếp cẩn huyên, duỗi tay liền đem tờ giấy đưa cho hắn mà theo sau vừa thấy đến kia tờ giấy, ân phượng Trạm cũng là biểu tình dùng mình, sau đó ngước mắt nhìn về phía nhiếp cẩn huệ, ở đâu phát hiện, là buổi tối ăn qua cơm chiều, trở về phòng nghỉ. Người thời điểm phát hiện, vốn dĩ ta không như thế nào để ý, nhưng theo sau tưởng tượng, vọng nguyệt đình ly bên này cũng không xa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, hơn nữa đối phương không biết tìm ta sự tình gì, cho nên ta liền nhiếp cẩn huệ càng nói càng nhỏ giọng theo sau lặng lẽ ngẩn đầu nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo rồi lại đột nhiên cúi đầu, cho nên, cho nên ta liền đi chính là đi lúc sau, ta lại cảm thấy không ổn, liền nghĩ trở về đi lại. Là không nghĩ, vừa mới đi rồi không bao xa, liền đụng phải thái tử, sau đó sau đó, nhớ tới vừa mới sự tình, nhất cẩn huệ lại lần nữa khóc lên, nhưng lúc này, nghe nhếp cẩn huệ nói, ân phượng chạm lại là không khỏi hai mắt nhíu lại, sau đó nhấc môi không nói an ủi nhếp cẩn huệ, nhếp cẩn huyên liền đi trước cùng ân phượng chạm rời đi, mà theo sau hai người một hồi đến chính mình phòng, nhếp cẩn huyên liền không cấm nhíu mày nói chuyện này nhi ta như thế nào tổng cảm thấy có chút cổ quái, biên nói, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh ghế trên, mà lúc này nghe được lời này, ân phượng chạm cũng mày vì nhăn, sau đó cũng đi theo ngồi xuống, tiếp theo thẳng đem trong tay tờ giấy mở ra ân phượng chạm không nói gì, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên cũng không khỏi đem tầm mắt rơi xuống hắn trong tay tờ giấy thượng, có thể nhìn ra là người phương nào viết sao, không rõ ràng lắm, bất quá xem tự thể hẳn là xuất từ nam nhân. Tay, nam nhân, chẳng lẽ là thái tử, phản xạ tính mở miệng, nhưng theo sau nhất cẩn huyên chính mình liền đem cái này khả năng tính đánh mất. Rốt cuộc, nếu ân phượng hàn thật sự đối nhếp cẩn huệ cố ý, đoạn có thể tìm rất nhiều loại phương pháp, mà sẽ không làm ra lưu lại tờ giấy như vậy rõ ràng sự tình. Hơn nữa, vọng nguyệt đình cách nơi này rất gần, như vậy một khi sự tình không thành, tất nhiên dễ dàng bị người phát giác, cho nên đơn từ điểm này có thể phán đoán, đêm. Nay thượng chuyện này nhi, đều không phải là là ân phượng hàn có kế hoạch, bởi vậy, có thể nói như vậy, ân phượng hàn không có nói sai, ít nhất ở ngẫu nhiên gặp được nhiếp cẩn huệ điểm này thượng không có nói sai, cho nên, tờ giấy không phải ân phượng hàn lưu lại, nhưng hắn ở ngẫu nhiên gặp được đến nhiếp cẩn huệ sau, đột nhiên sinh ra gây rối chi tâm, lại là tuyệt đối có khả năng, nhưng cứ như vậy, liền lại xuất hiện một vấn đề, đó chính là ân phượng hàn đêm nay xuất hiện. Hay không cũng là bị người ước ra tới, vẫn là nói, thật sự toàn bộ đều chỉ là ngẫu nhiên, đồng thời, dứt bỏ ân phượng hàn nhân tố ngoại, mấu chốt nhất chính là, ai sẽ lưu lại một trương tờ giấy, ước nhếp cần huệ đi ra ngoài, mục đích lại sẽ là cái gì, hơn nữa, tờ giấy không có viết rõ là cho ai từ từ, chẳng lẽ nói nháy mắt, một ý niệm sẽ qua trong óc? ngay sau đó nhiếp cẩn huyên không cấm quay đầu nhìn về phía bên cạnh ân phượng chạm ân phượng chạm chia tờ giấy không có viết tên có thể hay không vốn dĩ liền không phải cấp nhị tỷ nhiếp cẩn huyên đưa ra nghi vấn có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại là xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền trực tiếp thấp giọng nói không phải cho nàng đó chính là cho ngươi ách đúng vậy ân phượng chạm nói không sai cái kia phòng là nhiếp cẩn huệ Mà phía trước Nhếp Cẩn Huyên bởi vì cùng ân phượng chạm hai người nháo mâu thuẫn, cho nên kiên trì cùng Nhếp Cẩn Huệ cùng nhau trụ, bởi vậy, nếu cái kia tự thể không phải để lại cho Nhếp Cẩn Huệ, chính là cho nàng, cho nên, nghĩ đến đây, Nhiếp Cẩn Huyên ở ngắn ngủi ngay người sau, không khỏi cũng suy nghĩ sâu xa lên, tiếp theo thẳng lắc lắc đầu, hẳn là không phải, ta không nhớ rõ có người nào sẽ cùng ta liên lạc. Lại nói, trong sơn trang này người, ta nhận thức cũng không nhiều lắm, lại có ai sẽ tìm ta đâu, ít nhất ngươi so nàng nhận thức người nhiều, ếch một câu, ân phượng chạm lại lần nữa làm nhiếp cẩn, huyên không lời nào để nói, rốt cuộc ân phượng chạm nói không sai, nàng nhiếp cẩn huyên nhận thức ít người, nhưng nhiếp cẩn huệ vốn là không phải hoàng tộc người, ngày thường đại môn không gia nhị môn không mại, nhận thức người chẳng phải là càng thiếu. Nhếp cẩn huyên không lời nào để nói, trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc an tinh xuống dưới, theo sau thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, ân phượng chạm không khỏi nhấp môi dưới, sau đó thẳng đem tờ giấy thu hồi tới, thấy hắn như thế, nhếp cẩn huyên cũng âm thầm thở dài, sau đó thẳng đứng lên một khi đã như vậy, ta đây đi trở về, nói, nhếp cẩn huyên cất bước liền trực tiếp đi ra ngoài, mà đúng lúc này, ân phượng chạm lại là nháy mắt một phen giữ nàng lại tức khắc. Bị ân phượng chạm như vậy lôi kéo, nhiếp cẩn huyên không khỏi sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, sau đó thẳng máy nhân lại ân phượng chạm, ngươi lôi kéo ta làm cái gì, buông ra, ngươi làm gì đi, làm gì, đương nhiên là, trở về nghỉ ngơi, nơi này là phòng của ngươi, ngươi nhiếp cẩn huệ không biết ân phượng chạm có ý tứ gì, ngay sau đó cường tự bình phục hạ tâm tình. Tiếp theo nhất cẩn huyên một phen ném ra ân phượng chạm bàn tay to, hảo, ta đây khiến cho tiểu tú đem nhị tỷ kêu lên nơi này nghỉ ngơi, nhếp cẩn huyên có chút phát hỏa, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại nháy mặt đôi mắt nhíu lại, sau đó duỗi tay một tay đem nhếp cẩn huyên kéo lại nếu ngươi muốn cho trong sơn trang, người đều biết ngươi nhị tỷ đêm nay xảy ra chuyện nhi, vậy ngươi liền đem nàng kêu lên tới, dứt lời, ân phượng chạm cũng mặc kệ nhất cẩn huyên muốn nói gì. Liền trực tiếp buông ra tay buông ra nàng, tiếp theo đứng dậy liền hướng về giường đi đến, kỳ thật, ân phượng chạm nói không có sai, rốt cuộc, đêm nay ra chuyện này tổng vẫn là không sáng dọi, mà vốn dĩ nếu hôm nay nàng nhếp cẩn huyên không đi tím rừng phong nói, kia tự nhiên còn có thể nói là chính mình thân thể, không tốt, làm nhà mình nhị tỷ bồi chính mình, nhưng trước mắt nàng chẳng những thân thể hảo, còn tung tăng nhảy nhót giúp đỡ thụy vương bắt xà. Cho nên mặc cho ai đều sẽ không lại tin tưởng cái này lý do thoái thác. Cho nên lúc này, nếu còn làm nhiếp cẩn huệ lại đây, như vậy thế tất sẽ khiến cho người ngoài hoài nghi, lộng cái không sự tình tốt nếu là truyền ra đi, đã có thể thật sự không ổn. Bởi vậy, nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyên tuy rằng trong lòng không muốn lý, nhưng một suy xét đến này trong đó lợi hại quan hệ, cuối cùng cũng chỉ đến thỏa hiệp, lại lần nữa cùng ân phượng chẳng cùng thất mà cư. Nhếp cẩn huyên vẫn là cảm thấy có chút biệt nữ, nhưng hiện giờ, cũng chỉ đến làm như vậy, cho nên rơi vào đường cùng, nhếp cẩn huyên đành phải thẳng đi vào trước bàn trang điểm, bắt lấy vật trang sức trên tóc, rửa mặt sửa sang lại, sau đó đứng dậy hướng giường phương hướng đi đến đã có thể ở xoay người nháy mắt, nhếp cẩn huyên lại tức khắc ngây, ngẩn cả người, ngay sau đó nhịn không được thấp giọng kêu lên ân phượng chạm, ngươi cho ta lên. Nguyên lai like chỉ thấy, liền ở nhiếp cẩn huyên ở trước bàn trang điểm bận việc thời điểm, ân phượng chạm thế nhưng cũng ở đơn giản rửa mặt sau, trực tiếp cởi ra áo ngoài, sau đó lưu loát nằm đến trên giường, mà lúc này, nghe được nhiếp cẩn huyên kêu gào, ân phượng chạm lại là liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nhắm mắt không nói bộ dáng hồn nhiên đem nhiếp cẩn huyên làm lơ, cái hoàn toàn, cho nên, thấy vậy tình hình, vốn là tâm tình buồn bực nhiếp cẩn huyên tức khắc phát hỏa. Theo sau mấy cái đi nhanh liền trực tiếp vọt tới giường trước, ân phượng chạm, ngươi cho ta lên, lần trước chính là ngươi ngủ giường, lần này nên ta, ngươi cho ta lên, nhiếp cẩn huyên không muốn cùng hắn thảo luận cái gì nữ sĩ ưu tiên, nhưng cơ bản nhất công bằng nguyên tắc, tổng vẫn là có thể đi, nhưng lúc này, mặc kệ nhiếp cẩn huyên nói như thế nào, nằm trên giường ân, phượng chạm lại là trước sau không nhúc nhích, thậm chí dứt khoát liền mắt cũng chưa mở to một chút. Người nhếp cẩn huyên lại lần nữa bị chọc tức nói không ra lời, nhưng theo sau, Nhiếp cẩn huyên lại là đối môi một nhấp, cắn răng, ngay sau đó tiến lên một phen giữ chặt ân phượng chạm cánh tay, liền dùng sức ra bên ngoài xả nhưng Nhiếp cẩn huyên trung quy là cái nữ nhân, luận sức lực làm sao có thể cùng sẽ võ công ân phượng Trạm so, cho nên hổ kéo ngạnh xả một hồi lâu. Nhiếp cẩn huyên không những không có hoạt động ân phượng chạm, ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến không được. Nhưng nhếp cẩn huyên lại là cái ngạnh tính tình, biết rõ kéo không nhúc nhích trên giường nam nhân, lại như cũ không có từ bỏ. Nhưng theo sau, liền ở nhếp cẩn huyên lại lần nữa muốn phát lực nháy mắt, lại chỉ thấy vẫn luôn không nhúc nhích ân phượng trạng thế nhưng một cái xoay tay lại, trực tiếp đem mép giường nhếp cẩn huyên xả vào trong lòng ngực ngươi tốt nhất. Thành thật điểm nhi, nếu không nghĩ ngày mai toàn sơn trang người đều biết, hiện tại liền nằm xuống ngủ, đương nhiên, nếu ngươi một hai phải ngủ ghế dài. Bổn vương cũng không phản đối, nhắm mắt lại. Ân Phượng chạm thấp giọng mở miệng, mà lúc này vừa nghe lời này, Nhất Cẩn Huyên đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó tức khắc nhịn không được nổi trận lôi đình, đã có thể suy nghĩ muốn nói chút gì đó nháy mắt, rồi lại nhắm lại miệng, sau đó một phen ném ra Ân Phượng Trạng tay muốn cho ta ngủ ghế dài, muốn nhi đều không có, nói Nhất Cẩn Huyên hung hăng chừng mắt nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó rứt khoát một tay đem bên cạnh chăn gấm hoàn toàn xả đến chính mình bên này, đồng thời oán hận nói ngủ giường liền ngủ giường, đừng cho là ta sợ ngươi, bất quá ân phượng chạm ngươi cho ta nghe hảo, ngươi nếu là dám chạm vào ta một chút, ngày mai ta liền nói cho toàn sơn trang người, phía trước ngươi xông qua hoàng cung, còn đối ta hạ độc, nhiệm, cần huyên dùng ra đòn sát thủ, rứt lời liền trực tiếp một phen xả qua chăn gấm che lại đầu. Sau đó một cái xoay người đã ngủ, mà thẳng đến lúc này vẫn luôn nhắm mắt lại nằm trên giường bên trong Ân Phượng Trạm mới hơi hơi động hạ, ngay sau đó chậm rãi mở to mắt nhìn bên người đã là bọc thành bánh trưng nữ nhân, tiếp theo đáy mắt không khỏi xẻ qua một mặt nói không rõ phức tạp này một đêm, Nhiếp Cẩn Huyên ngủ như cũ không tính như thế nào. Hảo, bởi vì bên cạnh nhiều một người nam nhân, cho nên trước sau làm Nhiếp Cẩn Huyên hoảng loạn, cuối cùng thẳng đến chân trời trở nên trắng. Nhất Cẩn Huyên mới chịu không nổi buồn ngủ mơ mà ngủ, nhưng dù vậy, lại như cũ gắt gao nắm chăn, không hề có thả lỏng một chút bởi vậy, có thể nghĩ, này một đêm Nhất Cẩn Huyên cùng với nói là nghỉ ngơi, trên thực tế lại là tỷ can một ngày việc đều mệt, mà chờ Nhất Cẩn Huyên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện bên người, ân phượng chạm đã không còn nữa, tức khắc, Nhất Cẩn Huyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này liền chỉ thấy tiểu tú thẳng từ bên ngoài đi đến vương phi, ngài tỉnh. bên ngoài có người tìm. tiểu tú nhẹ giọng nói, mà nói chuyện đồng thời, lại cũng không quên động tác nhanh nhẹn đem quần áo đưa cho nhiếp cẩn huyên. mà lúc này vừa nghe lời này, hãy còn ăn mặc quần áo nhiếp cẩn huyên không khỏi sườn sốt. tìm ta, ai a, cái này nô tỳ không rõ ràng lắm, chỉ là vừa mới truyền lời lại đây người ta nói, chờ vương phi tỉnh liền đến thính vũ các một chuyến. Thính vũ các, đúng vậy, ân, được rồi, ta đã biết, theo sau ứng tiểu tú một tiếng, tiếp theo nhếp cẩn huyên liền bắt đầu rửa mặt sửa sang lại dung nhan, mà theo sau chờ ở đơn giản ăn chút cơm sáng sau, nhếp cẩn huyên liền trực tiếp mang theo tiểu tú thẳng đến thính vũ các, thính vũ các ở vào say Hà Sơn Trang Đông Bắc Giác, cho nên so với địa phương khác điêu lan họa đóng, thính vũ các ngược lại là thanh u lịch sự tao nhã rất nhiều. Mà Nhếp Cẩn Huyên sở trụ sân ly thính vũ các cũng không như thế nào xa, cho nên không quá nhiều trong chốc lát, nhiếp Cẩn Huyên liền tới rồi thính vũ các ngoại hành lang gấp khúc ra, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm dừng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên lại thấy kia thính vũ các nội ngồi một người nam nhân, người nọ bạch y thắng tuyết, dung mạo xuất trần không phải thụy vương ân phượng tường, còn có. Thế là ai? Ân phượng tường tìm chính mình, làm Nhếp Cẩn Huyên hơi chút có chút kinh ngạc. Bất qua theo sau nhiếp cẩn huyên vẫn là an bài tiểu Tú ở bên này chờ, sau đó nhiếp cẩn huyên liền thẳng đi qua hồ hoa sen thượng hành lang gấp khúc, đi vào giữa ao thình vụ các, thủy vương điện hạ, trên đùi thương thế hảo chút sao, nhiếp cẩn huyên nhẹ giọng mở miệng, mà lúc này vừa nghe nhiếp cẩn huyên thanh âm, ân phượng tướng lúc này mới quay đầu, vừa thấy là nhiếp cẩn huyên, tức khắc hơi hơi mỉm cười, ha ha, đa tạ thần vương phi nhớ mong, tại hạ khá hơn nhiều. Ân, vậy là tốt rồi, bất quá không biết hôm nay Thụy Vương Điện Hạ tìm ta, có gì chuyện quan trọng, biết ân phượng tường không có việc gì, nhức cẩn huyên cũng coi như là hơi chút an tâm không ít, nhưng theo sau nhức cẩn huyên, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi ân phượng tường hôm nay dụng ý, mà hiển nhiên, ân phượng tường cũng không nghĩ tới nhức cẩn huyên sẽ như vậy trực tiếp, cho nên vừa nghe lời này, không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau lại lập tức khôi phục tươi cười. Ha ha, thần vương phi hiểu lầm, nói là chuyện quan trọng đến, cũng không thể nói chỉ là hôm nay tại hạ thỉnh thần vương phi lại đây, chỉ là muốn hỏi một chút, ngày hôm qua chuyện này ách, lúc sau tứ hoàng đệ không có làm khó vương phi đi. Nguyên bản tươi cười thay một mặt lo lắng, ân phượng tường hoãn thanh mở miệng, dứt lời không cấm nhìn về phía nhiếp Cẩn Huyên, mà đối thượng. Cặp kia Mỹ lệ rồi lại lộ ra lo lắng hai mắt, nhiếp Cẩn Huyên không khỏi trong lòng ấm áp. Sau đó ấm áp nhấc môi dưới làm Thụy Vương Điện Hạ quan tâm, không có việc gì, chỉ là ân phượng tường ô nhu cùng quan tâm, làm nhếp cẩn huyên không khỏi có chút rỡ xuống tâm phòng, cho nên tưởng tượng đến mấy ngày này chính mình cái ân phượng chạm quan hệ, tức khắc làm nhếp cẩn huyên biểu tình tối sầm xuống dưới mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên kia bỗng nhiên thu liễm đi xuống biểu, tình, ân phượng tường cũng không cấm nhân lại xinh đẹp mi. Sau đó giơ tay hoạt động hạ xe lăn đi vào nhiếp cẩn huyến trước người, như thế nào, tứ hoàng đệ thật sự gặp nạn vì vương phi sao, bằng không, dùng không cần tại hạ tự mình cùng tứ hoàng đệ giải thích một chút, ách không cần, kia đảo không cần, quyền chuyển từ chối ân phượng tường hảo ý, theo sau nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi sửa sang lại biểu tình, sau đó chính sắc nói thụy vương điện hạ hảo ý, lòng ta lãnh, bất, quá ngày hôm qua sự tình. Thật sự không cần Thụy Vương Điện Hạ cố tình đi cùng hắn giải thích cái gì, chính là nếu nếu là tứ hoàng đệ hiểu lầm nói, kia ha ha, không quan hệ, dù sao nên nói ta đều đã nói, tin hay không là chuyện của hắn, cho nên, nếu hắn vẫn là không tin, liền tính là Thụy Vương Điện Hạ qua đi giải thích, không phải cũng là một cái bộ dáng sao, cho nên, cần gì phải đi tìm hắn đâu, nhất cẩn huyên này phiên lời nói là nói cho trước mắt ân phượng tường. Nghe, đồng thời cũng là nói cho chính mình nghe, cho nên, chờ tiếng nói vừa dứt nhiếp cẩn huyên ngay sau đó đối với ân phượng tường cúi người hành một cái lễ, cho nên, mặc kệ như thế nào, hôm nay vẫn là muốn đa tạ thủy vương điện hạ, mà không có chuyện khác, ta đây liền đi trước, nhiếp cẩn huyên bình tĩnh nói, tiếp theo ngẩn đầu lại là đối với ân phượng tường hơi hơi mỉm cười, sau đó cũng không đợi ân phượng tường còn muốn nói chút cái gì, liền trực tiếp đi ra thỉnh vũ. Các Mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên rời đi bóng dáng, ân phượng tường lại không khỏi nhíu mày, đồng thời mỹ lệ đáy mặt càng là, nổi lên một mặt rõ ràng lo lắng ra thính vụ các, nhiếp cẩn huyên tâm tình trước sau không phải thực hảo, trong lòng vừa nhớ tới phía trước mới thấy qua một mặt ân phượng tường đối nàng quan tâm, sau đó lại nghĩ tới ân phượng chạm lạnh nhạt, nhiếp cẩn huyên tức khắc cảm thấy trong lòng có chút hụt hắng, mà theo ở phía sau tiểu tú nhìn nhiếp cẩn, huyên tâm tình không tốt. Tự nhiên cũng không dám hé răng, nhưng theo sau đi tới đi tới, liền ở nhiếp cẩn huyên chủ tớ rời đi thính vụ các, xuyên qua tiền viện nhi ánh trăng môn thời điểm, đi theo nhất cẩn huyên phía sau tiểu tú lại là không cấm biểu tình sừng sốt, di, vương ra, tiểu tú phản xạ tính mở miệng, nhưng theo sau rồi lại nháy mặt nhắm lại miệng, nhưng lúc này, nghe được tiểu tú kêu, vương ra, nguyên bản cúi đầu đi phía trước đi nhiếp cẩn huyên đột nhiên. Ngẩn ra, dưới chân một đốn, sau đó thẳng quay người lại từ tiểu tú, ngươi vừa mới nói cái gì, ách không, nô tỳ không tiểu tú muốn che giấu, nhưng nói chuyện đồng thời, lại là không cấm phản xạ tính đem ánh mắt hướng bên phải xoay một chút, thấy nàng như thế, nhất cẩn huyên tức khắc mày nhân lại, sau đó chuyển mắt theo tiểu tú tầm mắt nhìn qua đi, tiếp theo quả nhiên thấy được một mạt hình bóng quen thuộc ân phượng trạng, hắn hôm nay không phải sáng sớm liền đi tím. Dừng phong sao, như thế nào tức khắc, nhất cẩn huyên trong đầu không cấm có chút tò mò, tiếp theo liền trực giác cất bước đi qua, đã có thể ở vừa mới đi rồi hai bước lúc sau, nhất cẩn huyên rồi lại đột nhiên ngừng lại, đồng thời không khỏi mở to hai mắt nhìn nguyên lai like chỉ thấy, ân phượng chạm lúc này cũng không phải một người, hắn đối diện thế nhưng còn đứng một người khác, mà người kia thế nhưng chính là thái tử phi chân hiểu liên, chỉ là vừa mới bởi vì ly đến có chút xa, hơn nữa đường đá xanh bên cạnh đại thụ chặn nhiếp cẩn huyên tầm mắt, thế cho nên làm nhiếp cẩn huyên không có lập tức phát hiện. nhưng trước mắt sai khai góc độ, liền nháy mắt đem hết thảy xem đến rõ ràng. mà lúc này nhiếp cẩn huyên tuy rằng thấy không rõ đưa lưng về phía nàng ấn phượng chạm biểu tình, nhưng lại có thể nhìn đến chân hiểu liên bởi vì nàng thế nhưng ở khóc. trong phút chốc nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, nhưng đồng thời trong lòng càng Là hiện lên một mặt nói không nên lời đau. Nhất cẩn huyên lẳng lặng đứng ở nơi đó, hơi nhấp đôi môi không dến một tiếng. Thấy nàng như thế, theo ở phía sau tiểu Tú cũng khẩn trương đến không được. Nhưng theo sau liền ở tiểu Tú cấp muốn nói cái gì đó thời điểm. Lại chỉ thấy vẫn luôn không nói chuyện Nhất cẩn huyên lại là đã là thân mình vừa chuyển. Sau đó thẳng cất bước rời đi. Nhiếp cẩn huyên cái gì cũng thật tốt liền đi rồi. Lúc sau suốt một ngày, đều không có rời đi. Phòng nửa bước. Mà chờ tới rồi buổi tối, không chờ ân phượng trạm trở về, nhếp cẩn huyên liền trực tiếp đi Nhiếp cẩn huệ phòng, mà này một trụ, chính là ba ngày, mà ở trong ba ngày này, Nhiếp cẩn huyên thậm chí không có lại cùng ân phượng trạm nói một lời, nhếp cẩn huyên cùng ân phượng trạm ở dùng mình, trừ bỏ mặt khác một ít hoàng tộc người, chung quanh người thời nay đều biết, chỉ là không có người biết nguyên nhân, Nhiếp cẩn huyên. Chưa nói, mà ân phượng chạm cũng không hỏi, người khác càng là không hảo xen vào nói cái gì. Nhưng chuyện này người khác không hảo nói nhiều lời nói, có một người lại nhìn không được, mà người này chính là Trương Quý Phi. Cho nên, mắt thấy ân phượng chạm cùng nhấp cẩn huyên hai người tương kính như băng, lẫn nhau không nói lời nào, thậm chí hợp với đều không ở cùng nhau bởi vậy, liền ở ngày thứ tư buổi tối, thừa dịp ân phượng chạm không có trở về, Trương Quý Phi liền trực tiếp lại đây tìm Nhiếp Cẩn Huyên, mà lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên đang ở trong phòng cùng Nhiếp Cẩn Huệ cùng với tiểu tú nói chuyện. Nhìn Trương Quý phi tới, hai người vội vàng đứng lên. Tiếp theo ở một phen hành lễ vấn an sau, Trương Quý phi liền trực tiếp lôi kéo Nhiếp Cẩn Huyên tay nói, "Cẩn Huyên a, bổn cung nghe nói mấy ngày nay ngươi cùng chạm nhi sinh khí, rốt cuộc là chuyện như thế nào a?" Trương Quý phi hỏi nhưng thật ra trực tiếp, mà vừa nghe lời này, bên cạnh Nhiếp Cẩn hội vội vàng đứng dậy, sau đó thức thời đẩy nói một cái lý do, liền cùng tiểu tú cùng nhau đi ra ngoài. mà chờ hai người vừa đi, trương quý phi mới lại hoãn thanh nói, cẩn huyên a, kỳ thật ngươi cùng chạm nhi chi gian chuyện này, vốn dĩ không tới phiên bổn cung lắm miệng, nhưng bổn cung chung quy là các ngươi gì, càng là thân thủ đem chạm nhi nuôi lớn, cho nên cẩn huyên ngươi muốn lý giải bổn cung tâm tình a, trương quý phi trước sau như một hiền lành, lời nói càng là trực tiết mà chân thành, cho nên chờ trương quý phi nói âm rơi xuống nhất cẩn huyên tức khắc ánh mắt tối sầm lại, làm quý phi nương nương lo lắng. chỉ là cẩn huyên thật sự không có gì, không có gì, không như thế nào đều còn không nói lời nào đâu. hơn nữa bổn cung chính là nghe nói ngươi cùng chạm nhi hiện tại phân phòng ngủ ai? cẩn huyên a, không phải bổn cung nói ngươi, này mặc kệ cái gì nguyên nhân, phu thế chi gian như thế nào có thể tách ra ngủ đâu? nói nữa cẩn huyền ngươi cũng không nên đã quên, nơi này không phải vương phủ, là say hà sơn trang, chung quanh đều là hoàng tộc người trong, này các ngươi phú thế hiện tại nháo thành như vậy, này không phải rõ ràng làm có tâm người chế diễu sao? hoãn thanh nói, dứt lời, trương quý phi không cấm lại lần nữa giữ chặt nhất cẩn huyền tay, cho nên a, cẩn huyền, ngươi cũng là thông minh, phương diện này đạo lý nghĩ đến không cần bổn cung nhiều lời, ngươi cũng minh bạch, đến nỗi chạm nhi kia. Hài tử, tuy rằng nhìn ổn trọng, nhưng này nam nhân A, chính là từ trước đến nay không có cảm tình kia căn gần, ngươi làm sao cần cùng hắn sinh khí đâu, Trương quý phi cũng coi như là tận tình khuyên bảo, theo sau lại là lôi kéo nhiếp cẩn huyên nói rất nhiều chuyện riêng tư, tiếp theo mới thẳng rời đi, mà trải qua Trương quý phi cố ý lại đây như vậy vừa nói, tuy rằng nhiếp cẩn huyên trong lòng vẫn là có chút nghẹn hỏa, nhưng Trương quý phi mặt mũi tổng vẫn là phải cho, cho. Nên liền ở vào lúc ban đêm Trương Quý Phi đi rồi, Nhếp Cẩn Huyên liền cũng về tới chính mình phòng, nhưng nhất Cẩn Huyên tuy rằng cấp Trương Quý Phi mặt mũi đã trở lại, nhưng lại chưa nói nhất định phải cùng nam nhân kia nói chuyện, cho nên chờ theo sau một hồi phòng, nhất Cẩn Huyên liền trực tiếp rửa mặt, tiếp theo liền lên giường nghỉ ngơi, nhưng liền ở nhất Cẩn Huyên vừa mới nằm lên giường, không đợi nhắm mắt lại thời điểm, lại chỉ nghe đẩy cửa tiếng vang lên ân, Phượng Trạm đã trở lại tức khắc nằm trên giường nhiếp cẩn huyên không khỏi cả người căng thẳng nhưng lại là không có lập tức đứng dậy mà lúc này nhìn nằm trên giường nhiếp cẩn huyên vừa mới vào cửa ân phượng chạm cũng là ngẩn ra ngay sau đó cái gì cũng thật tốt đi vào bên cạnh ghế dài ngồi hạ trong lúc nhất thời to như vậy trong phòng lặng ngắt như tờ mà lúc này nghe mặt sau còn sau một lúc lâu không có động tĩnh nằm trên giường nhiếp cẩn huyên cũng gắt gao rất nghi. Hoặc, cuối cùng thẳng đến qua một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được chậm rãi lật qua thân mình, phiết ân phượng chạm liếc mắt một cái nhưng theo sau, liền đang xem đến ân phượng chạm nháy mắt, nhấp cẩn huyên lại nhịn không được kêu lên từ từ, ngươi làm gì? Nguyên lai like chỉ thấy, lúc này ân phượng chạm đang ngồi ở ghế dài thượng, một tay cầm đao, sau đó thế nhưng làm bộ hương chính mình cẳng chân thượng đâm tới, mà lúc này, nghe nhấp cẩn huyên tiếng kêu ân phượng chạm lại. Chỉ là chuyển mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại lần nữa nâng lên tay thấy vậy tình hình, nằm ở trên giường nhiếp cẩn huyên vội vàng một cái xoay người xuống giường, sau đó một tay đem hắn trong tay đao trốn rồi lại đẩy ân phượng chạm, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi tưởng nhiếp cẩn huyên động tác bay nhanh, hợp với ân phượng chạm đều không cấm nháy mắt ngẩn ra, nhưng bên này nhiếp cẩn huyên nói còn không có nói xong, liền tức khắc chố mắt nguyên lai like chỉ thấy. Lúc này ân phượng chạm cẳng chân thượng, thế nhưng sưng đỏ thật lớn một khối, mà chính giữa miệng vết thương vị trí thế nhưng đã bắt đầu thối giữa, cho nên, thấy vậy tình hình, nhức cẩn huyên cũng là cả kinh, ngay sau đó không khỏi nghiêng người ngồi xuống ân phượng chạm bên cạnh, chuyện gì xảy ra, như thế nào biến thành cái dạng này, nhức cẩn huyên biên nói, biên trước đem trong tay đao phòng tới một bên, sau đó duỗi tay đem ân phượng chạm quần hướng lên trên vén, tiếp. Theo cúi đầu nghiêm túc xem xét miệng vết thương, nhếp cẩn huyên xem cẩn thận, nhưng sau một lát lại không khỏi nhíu mày, tại sao lại như vậy, không phải điều thượng quá dược sao, người thật là ân phượng chạm miệng vết thương chuyển biến xấu, nghĩ đến là bởi vì phía trước sau khi bị thương, tuy rằng làm xử lý, nhưng bỗng nhiên tế xuân, khiến cho ân phượng chạm không thể nghỉ ngơi, hơn nữa mấy ngày nay ân phượng chạm mỗi ngày đều đi theo đi tín rừng phong, cứ như vậy vô. Hình trung gia tăng rồi lượng vận động, cuối cùng làm cho còn không có hoàn toàn khép lại miệng vết thương bắt đầu chuyển biến xấu, nhiếp cẩn huyên minh bạch trong đó đạo lý, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc mãi hai câu, mà dứt lời, lại là không cấm ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt ân phượng chạm nói, hiện tại tình huống thực không ổn, miệng vết thương chuyển biến xấu, nếu trễ xử lý này chân liền phế đi, nghiêm túc mở miệng, nhiếp cẩn huyên cũng không phải hù dọa hắn, có, thể nghe ngôn. Ân phượng chạm lại chỉ là biểu tình bất động nhìn nhiếp Cẩn Huyên liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa duỗi tay lấy quá bên cạnh đao, cũng làm bộ muốn đem miệng vết thương sinh mủ bộ phận đào ra đi, thấy vậy tình hình, nhiếp Cẩn Huyên tức khắc bị hoảng sợ, sau đó vội vàng giữ chặt hắn tay ngươi làm gì, ngươi cho rằng như vậy là có thể giải quyết vấn đề sao, giờ này khắc này, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này ấu chỉ buồn cười, cho. Nên, dương giọng giống lên hắn một câu sau, Nhiếp cẩn huyên càng là một tay đem hắn tay đẩy ra, đồng thời đoạt quá đao phòng tới bên cạnh, tiếp theo mới còn nói thêm hiện tại miệng vết thương cái dạng này, ngươi cho rằng đem hoại tử cơ bắc tổ chức đào đi xuống là có thể hảo sao, nhưng ngươi chớ quên, liền tính là đem hoại tử bộ phận đào đi xuống thật sự có hiệu quả, nhưng lúc sau ngươi phải làm sao bây giờ, muốn như thế nào xử lý, mà nếu không hảo hảo xử lý nói, kia còn. Không phải cùng phía trước một cái bộ dáng, lại nói, này một đao đi xuống không tầm thường, liền tính là thật sự xử lý tốt, ngươi ngày mai cũng đi không được lộ, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào hướng người khác giải thích, thật sự nhịn không được đối với ân phượng chạm một đốn mắng, rất lời nhiếp cẩn huyên càng là không cấm chừng hắn một cái, mà lúc này, nhìn trước mắt nhiếp cẩn huyên ở chính mình trước mặt lời lẽ chính nghĩa, từ trước đến nay lạnh lùng ân phượng chạm lại là không cấm nhíu hạ mi ân phượng chạm không nói gì nhưng một đôi thâm thúy đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm trước mắt nhiếp cẩn huyên mà theo sau một đôi thượng hắn mắt nhiếp cẩn huyên không khỏi nhấc môi dưới mang dược sao nhiếp cẩn huyên thấp giọng mở miệng dứt lời liền chỉ thấy ân phượng trạm, giơ tay từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ giấy bao tới tức khắc vừa thấy đến còn có dược nhiếp cẩn huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra sau đó duỗi tay đem dược Cầm lại đây ngươi trước chờ một chút, lấy quá dược, theo sau nhếp cẩn huyên liền thẳng đứng dậy đi ra ngoài, ân phượng chạm không biết nhếp cẩn huyên đi ra ngoài làm gì, tiếp theo thẳng đến qua ước chừng 15 phút công phu, nhếp cẩn huyên mới lại từ bên ngoài đi rồi trở về, đồng thời trong tay cầm một cái tiểu bầu rượu, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm không cấm chọn hạ mi, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, mà lúc này, nhếp cẩn huyên lại trực tiếp ngồi lại đây. Đồng thời cũng đem một chản đèn dầu mang theo lại đây, cũng đồng thời chuẩn bị tốt sạch sẽ khăn vải, nước trong, đồng bồn sau đó hơi ngồi xuống hạ, nhấc cẩn huyên liền lấy quá dao, sau đó bắt đầu đem lưỡi dao ở đèn dầu thượng nướng nhấp cẩn huyên, không được di động vị trí, để làm thiêu đốt ngọn lửa hoàn toàn đem lưỡi dao toàn bộ nướng nướng thông thấu, mà ở chuẩn bị đồng thời, càng là thấp giọng phân phó nói, trong chốc lát ta sẽ dùng dao hiện tại ngươi miệng vết thương. Đã sinh mù địa phương đẩy ra một cái khẩu tử, sau đó đem mù dịch bài trừ tới, có chút đau, nhưng hy vọng ngươi có thể nhịn xuống, nói, nhiếp cẩn huyên ngẩn đầu nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, sau đó đem đèn dầu dịch đến một bên, tiếp theo liền trực tiếp dùng mũi đao nháy mắt chọn phá kia đã là, sinh mù miệng vết thương, nháy mắt, lại hoàng lại bạch mù dịch tức khắc chảy ra, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên vội vàng đem trong tay đao phóng tới một bên, sau đó đem. Khăn vải dính lên rượu, liền bắt đầu dùng sức đem mù dịch bài trừ tới, mấy ngày lăn lộn, làm ân phượng chạm miệng vết thương xa so nhìn qua còn muốn trọng, mù dịch bị lần lượt bài trừ tới, cuối cùng thẳng đến thấy huyết, nhiếp cẩn huyên lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó cầm lấy rượu đem kia miệng vết thương lại giặt sạch một lần, đã có thể vào lúc này, nhiếp cẩn huyên vốn dĩ cho rằng mù dịch toàn bộ đều tê sạch sẽ, lại là không nghĩ, ở đã là trà lau quá miệng vết thương thượng thế nhưng lại nổi lên màu vàng nhạt chất lỏng tới. tức khắc, nhiếp cẩn huyên nhịn không được nhíu mày, lại lần nữa dùng tay tê tẽ, lại hiệu quả cực nhỏ. cuối cùng ở lại lại ánh mắt ngưng trọng nhìn trầm trầm miệng vết thương một hồi lâu sau, nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên cúi đầu, sau đó trực tiếp dùng miệng bắt đầu liếm mút kia sưng đỏ bất kham miệng vết thương. nhiếp cẩn huyên động tác thực đột nhiên, hợp với ân phượng chạm cũng là nháy mắt ánh mắt vừa động, nhưng lúc Này nhếp cẩn huyên lại đã là cố không được nhiều như vậy, một bên dùng sức hút kia miệng vết thương chung nước mù, sau đó lại từng ngụm đem nước mù phun đến bên cạnh đồng trong bồn trong phòng lạng ngắt, như tờ, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến nước mù hỗn hợp nước bọt cùng với máu tươi phun tiến đồng, trong bồn phát ra rầm tiếng vang, cuối cùng thẳng đến qua không biết bao lâu, nhếp cẩn huyên mới chậm rãi ngừng lại, cúi đầu vừa thấy ân phượng chạm miệng vết thương đã là... Toàn là màu tươi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó đứng dậy cầm lấy bên cạnh trên bàn nước trà đơn giản xúc hạ khẩu, liền lại chết trở về, hiện tại ta dùng rượu giúp ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương, nói, nhếp cẩn huyên lúc này liền toàn bộ đem rượu sai tiến kia miệng vết thương thượng, tiếp theo đãi rửa sạch qua đi, liền tốt nhất rửa cung cuối cùng dùng khăn vải cẩn thận buộc chặt hảo, một phen bận rộn xuống dưới, Nhiếp cẩn huyên đã là cả người là hán, mà... Nhìn ân phượng chạm kia đã là băng bó tốt lui, nhiếp cẩn huyên vẫn là nhịn không được câu môi dưới, sau đó biên thu thập đồ vật, biên thấp giọng nói, lần này ngươi cần phải cẩn thận một chút nhi, chú ý ẩm thực, không thể ăn kích thích tính đồ ăn, dê bò thịt, thịt cá cũng muốn ăn ít, không cần uống rượu, sau đó hai ngày này cũng không cần đi lại, ngày mai còn muốn vào sơn, trước vài lần sự thật đã làm nhiếp cẩn huyên biết, ân phượng chạm là một cái nhìn như hiểu được rất. Nhiều, nhưng trên thực tế lại là ở việc nhỏ thượng cùng, với sinh hoạt thượng toàn vô thường thức nam nhân, cho nên nhiếp cẩn huyên nhịn không được nhiều lời vài câu, nhưng ai ngờ đến, bên này còn không thể nhiếp cẩn huyên đem nói cho hết lời, ân phượng chạm liền trực tiếp một câu đem nàng đổ trở về nhưng vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên cũng phát hỏa, theo sau đem trong tay dính đầy mù dịch khăn vải hướng bên cạnh một ném, tiếp theo liền đối với ân phượng chạm quát lớn nói, vào núi. Ngươi tiến cái gì sơn, ngươi không muốn sống nữa, vẫn là không cần chân, nộ mục trợn lên, nhiếp cẩn huyên lúc này hận không thể trực tiếp tấu trước mắt nam nhân một đốn, bất quá đồng thời nàng cũng minh bạch ân phượng chạm trong lòng tưởng cái gì, cho nên theo sau không cấm lại nói tiếp ta biết ngươi là sợ bị người hoài nghi, nhưng ân phượng chạm ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại miệng vết thương đã sinh mù, nếu trước mắt lại không hảo hảo tu dưỡng, đến lúc đó, chính là thật sự liền mạng nhỏ đều không có. Nói vậy, đừng nói ngươi còn muốn làm cái gì, con tưởng che dâu cái gì, đều tất cả đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, Nhiếp cẩn huyên không phải một cái sẽ nói phục người khác người, nhưng quan trọng lợi hại quan hệ, nàng lại cần thiết muốn nói rõ ràng, mà lúc này đối mặt Nhiếp cẩn huyên tự tự cảnh cáo, ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, trầm mặc không nói ân phượng chạm lại lần nữa thành hú nút, thấy hắn như thế. Nhấp cẩn huyên trong lòng có khí, lại cũng không hảo nói cái gì nữa, nhưng vẫn là nhịn không được một bên tiếp tục thu thập đồ vật, một bên nhắc mãi nói hừ, dù sao ta là đem lời nói đều cùng ngươi nói, cụ thể như thế nào chính ngươi tưởng, đương nhiên, ngươi nếu là không muốn sống nữa kia càng tốt, dù sao ngươi nếu là đã chết, ta liền lập tức tái giá, liền tính không thay đổi gả một người quá cũng khá tốt. Tỉnh một ngày cùng ngươi sinh khí, bất quá, nếu là sớm biết rằng, ngươi không muốn sống nói, vừa mới ta liền không giúp ngươi hút nước mù, làm hại ta hiện tại đều sợ hãi, có thể hay không lúc sau bị ngươi lây bệnh, ta, lớn như vậy, nhiếp cẩn huyên phá lệ lần đầu đối với một người nam nhân lại nhài, nhưng theo sau, liền ở nhiếp cẩn huyên nói chính thuận miệng thời điểm, lại bỗng nhiên chỉ thấy vẫn luôn mặc không hé răng ân phượng chạm, một tay đem nàng kéo qua tới. Tiếp theo nháy mắt phủ lên nàng môi đồng thời cung đem nhấp cẩn huyên lúc, sau sở hưu toái toái niệm toàn bộ nuốt đi vào, thời gian, phảng phất tại đây một khắc yên lặng, ân phượng chạm hôn lên nàng, mà lúc này, cảm thụ được giữa môi kia sắc bén mà cường hãn lực đạo, bá đạo mà cùng vọng đoạt lấy, nhấp cẩn huyên tức khắc ngây dại, nàng đối mắt mở đại đại, trong tay đồng bồn, bầu rượu càng là sớm đã lách cách lang cang rơi xuống đất, làm cho đầy đất hỗn độn. Mà lúc này, ân phượng chạm cũng là trợn tròn mắt, thẳng tắp đối thượng nhiếp cẩn huyên. Mắt, ngay sau đó linh hoạt lưỡi không cấm bá đạo cậy ra trong lòng ngực nữ nhân môi răng, sau đó thuận thế công đi vào nháy mắt, nhiếp cẩn huyên trực giác trái tim run rẩy, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo nháy mắt dơ tay một phen đẩy ra trước mắt nam nhân một cái hôn, đánh gãy hết thảy, theo sau ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên đều không có nói chuyện. Như cũ cùng giường mà miên, nhưng chờ ngày hôm sáu nhiệm, cẩn huyên tỉnh lại thời điểm, ân phượng chạm đã là lại không thấy bóng người, ân phượng chạm vẫn là đi tím rừng phong, tức khắc, tưởng tượng đến nơi đây, nhất cẩn huyên liền nhịn không được ở trong lòng sinh khí, nhưng lại cũng không thể nế hà. Tiếp theo này cả ngày, nhất cẩn huyên đều có chút tâm thần không yên, theo sau vốn định buổi chiều ngủ một giấc, nhưng lại là không nghĩ, bên này nhếp cẩn huyên vừa mới mới vừa nằm xuống lại chỉ nghe đẩy cửa tiếng vang lên không khỏi nhiếp cẩn huyên trực giác tưởng tiểu Tú vào được liền không cấm thấp giọng phân phó nói ta ngủ một lát nếu là chuyện này lại qua đây kêu ta nhiếp cẩn huyên hoãn thanh nói dứt lời liền thẳng nhắm mắt lại đã có thể vào lúc này lại chỉ nghe một đạo quen thuộc tiếng nói từ phía sau chuyển tới lên, xảy ra chuyện nhi nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới lúc này vào phòng không phải tiểu Tú mà là ân phượng trạm cho nên ở ngắn ngủi nháy mắt không cấm có một lát ngây người mà theo sau nhất cẩn huyên vốn định đứng dậy nhưng rồi lại ở mở mắt ra khoảnh khắc hơi hơi dừng một chút ngạch cái gì chuyện gì nhi a nghiêng người đưa lưng về phía giường ngoại nhất cẩn huyên thấp giọng mở miệng nhưng nói chuyện đồng thời trong lòng nhưng không khỏi nổi lên một mặt mạc danh khẩn trương hợp với nói chuyện đều có chút ấp a ấp úng tức khắc nhất cẩn huyên chỉ cảm thấy ảo não không thôi. Mà lúc này nghe được lời này, đã là đi đến mét giường, ân phượng chạm lại chỉ là nhíu hạ mi, sau đó lại lần nữa nói, có người đã chết, ân phượng chạm nói nói như cũ đơn giản sáng tỏ, mà vừa nghe là ra mạng người, nhất cần huyến tức khắc cả kinh, theo sau nào còn lo lắng cái gì vừa mới khẩn trương thẹn thùng, nháy mắt dơ tay chống thân thể, sau đó nhìn về phía ân phượng chạm, chạm truy vấn nói chuyện gì xảy ra, ai đã chết. Vừa mới ở tím rừng phong Bích Trì phát hiện một khối xác chết trôi, ở Bích Trì phát hiện, chẳng lẽ nói, người chết là trong sơn trang hoàng tộc người, tím rừng phong là hoàng gia lâm viên, bốn phía có nghiêm khắc cấm vệ bắt tay, hơn nữa, hiện tại đúng là Tế Xuân, thuận thừa đế đích thân tới, chung quanh phòng giữ hẳn là càng thêm nghiêm khắc mới là, mà Bích Trì ở tím trong rừng phong, như vậy hiện trường Bích trong hồ phát hiện thi thể. Người chết chứ bỏ trong sơn trang này người, còn có thể là ai, xem ra sự tình quả nhiên là phiền toái, cho nên, nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyên, cũng không hề vô nghĩa, lưu loát kết cục thay quần áo, tiếp theo liền đi theo ân phượng chạm cùng nhau đi ra ngoài, mà chờ vừa ra cửa phòng, nhìn nhiếp cẩn huệ cũng biểu tình khẩn trương đón lại đây, nhìn dáng vẻ cũng là nghe được tiếng gió. Cho nên theo sau nhất cẩn huyên liền mang theo nhất cẩn huệ cùng đi theo ân phượng trạm, đi tiền viện nhi vọng nguyệt đình, vọng nguyệt đình liên tiếp tiền viện nhi các xương phòng sân, nhưng nói là một cái đình, nhưng chung quanh bụi, cây mặt cỏ, đảo cũng coi như rộng mở, mà chờ ân phượng trạm đoàn người đi vào thời điểm, vọng nguyệt đình chung quanh đã dính đầy người, thuận thừa đế tắc thẳng ngồi ở vọng nguyệt trong đình, nhấp môi không nói, chung quanh lặng ngắt như tờ. Mà nhìn chung quanh tình huống, ân phượng chạm ngay sau đó mang theo nhếp cẩn huyên, cùng nhếp cẩn huệ tỉ muội đi vào một cái không quá thấy được góc. Nhưng lúc này, nhìn ân phượng chạm tới, cung vương ân phượng hiên lại là vội vàng tễ. Lại đây, tứ ca, ngươi như thế nào mới lại đây, làm sao vậy, không như thế nào, chính là vừa mới phụ hoàng còn tìm tứ ca tới, tìm ta, chuyện gì. Không biết, bất qua ta cộng lại nếu không phải đối với ân phượng chạm nhỏ giọng nói. Theo sau ân phượng hiên không cấm đảo mặt ngắm hạ đứng ở ân phượng chạm, bên kia nhếp cẩn huyên, thấy hắn như thế, ân phượng chạm nháy mặt ánh mắt chợt lóe sau đó lại lần nữa hỏi, hiện tại cha ra là ai sao, hừ, cha, cha cái gì cha, kia mặt đều bị bọt nước đều mau thành hồ nhão, nam nữ cũng không biết, ai biết là ai à, nghe ân phượng chạm truy vấn người chết thân phận, ân phượng hiên tức khắc hừ lạnh một tiếng. Nhưng tiếp theo rồi lại hơi hơi một đốn, sau đó đối với phía trước chu chú môi, lại nói, tứ ca không phải ta nói, ngươi xem cái kia nghiệm thì a còn nghiệm đâu, đánh giá đều mau đem hắn hù chết, còn nghiệm cái gì nghiệm nha. Nói thật, chi bằng tứ ca ra cái kia đâu nói, ân phượng hiên, không cấm lại lần nữa lướt qua ân phượng chạm phiết nhức cẩn huyến liếc mắt một cái, mà nghe vậy, ân phượng chạm lại cũng không nói chuyện, đi theo liễm mắt nhìn mắt nhức cẩn huyến. Sau đó liền lại lần nữa đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt cách đó, không xa thi thể thượng ngày xuân sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, nhưng lúc này vọng nguyệt đình bốn phía lại bao phủ ở một mảnh quỷ dị bên trong, không có người ta nói lời nói, hợp với không khí đều lộ ra làm người hít thở, không thông khẩn trương cùng áp lực, mà mọi người ánh mắt càng là, nháy mắt cũng nhìn chầm chầm vào vọng nguyệt đình trước đất chống thượng kia cổ thi thể, hoặc là nói đang ở nhìn chầm chầm kia đang ở kiểm nghiệm thi thể người. Sau đó chờ nghe được kết quả cuối cùng, thời gian ở một chút trôi đi, mà theo sau thẳng đến qua không biết bao lâu, lâu đến chung quanh chúng hoàng tộc đều có chút kìm nén, không được bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nhưng kinh nghiệm thi người, lại như cũ không. Có công bố kết quả, cho nên, thấy vậy tình hình, vốn là ngồi, ở vọng nguyệt trong đình sắc mặt khó coi thuận thừa để không cấm lại âm trầm vài phần, nhưng có kết quả. Ách nô, nô tài thuận thừa đế mở miệng, có thể nghe ngôn, kiên nghiệm thi người lại đột nhiên cả kinh, ngay sau đó ấp áp úng nửa ngày, lại không còn nói ra một câu hoàn chỉnh nói, thấy hắn như thế, thuận thừa đế tức khắc giận tí mặt, ngay sau đó dơ tay hung hăng chụp hạ trước mắt bàn đá chấm hỏi ngươi có, hay không kết quả, thuận thừa đế nổi giận, mà bị thuận thừa đế như vậy một giống, kiên nghiệm thi người tức khắc. Thỉnh thịt một tiếng quỷ gối trên mặt đất nô tài nô tài đáng chết, chính là hoàng thượng, nô tài là thái y viện người, nếu là tìm y hỏi dược, khám xem bệnh tình nhưng thật ra không có hai lời, nhưng này nghiệm thi này, này nô tài thật sự thật là hơn nữa này thi thể đã là bị thủy ngâm nhiều ngày, hoàn toàn thay đổi, nô tài thật sự nghiệm không ra a nguyên lai, like, lần này tế xuân đoàn người chung, cũng không có an bài ngỗ tác cùng tiến đến. Cho nên, hiện giờ ra chuyện này, phía dưới người không có biện pháp, liền đành phải đem cùng đi theo Vương Thái Y kêu lại đây, mà Vương Thái Y ngày thường tuy rằng y thuật không tồi, ở Thái Y viện cũng coi như là số được với y đạo thánh thủ, nhưng khác nghề như cách núi, cho nên muốn nói là nghiệm thi, Vương Thái Y lại là rốt đặc cán mai, rơi vào đường cùng, Vương Thái Y chỉ phải ăn ngay, nói thật, nghe vậy, thuận thừa đế tức khắc tức giận đến giận không thể ác. Nhưng theo sau thuận thừa đế lại ánh mắt dùng mình, sau đó thẳng ngẩn đầu quét mắt chung quanh mọi người cuối cùng đem ánh mắt, không hề ngoài ý muốn dừng ở đứng, ở ân phượng chạm bên cạnh nhiếp cẩn huyên trên người lão tứ ra, thần tự ở, thuận thừa đế thấp giọng mở miệng, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó theo tiếng cất bước đi ra, mà nhìn nhiếp cẩn huyên ra tới, thuận thừa đế lúc này mới sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít lão tứ ra. Lần trước ngươi chúng độc thân thể nhưng có tốt một chút sao, hồi hoàng thượng nói, nhận được hoàng thượng quan tâm, thần tức thân thể đã mật đáng ngại. Ân, vậy là tốt rồi, hơi hơi gật đầu, theo sau thuận thừa đế lại là thẳng đánh giá nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, tiếp theo liền trở lại chuyện chính kia một khi đã như vậy. Chấm cung cứ việc nói thẳng liền ở vừa rồi, thái tử, lão tứ cùng, với mặt khác mấy người theo chấm đi tím rừng phong thời điểm. Bỗng nhiên ở bích trong ao phát hiện một xác chết trôi, mà vừa mới người nọ ngươi cũng thấy rồi, không hề nghiệm thi kinh nghiệm, cho nên nếu có thể nói, lão tứ ra ngươi hay không trước mặt mọi người nghiệm một chút thi, để tra ra người chết là ai, cùng với đến ra một ít manh mối, thuận thừa đến lời này nói đảo cũng là khách khí, làm cho nhiều như vậy hoàng tộc mặt nhi, cũng coi như là cực kỳ cấp nhất cẩn huyên. Mặt mũi, cho nên, vừa nghe lời này, Nhiếp cẩn huyên tự nhiên không hảo chối từ, cho nên, theo sau nhếp cẩn huyên cũng không nhiều lắm lời nói, thẳng theo tiếng sau, liền trực tiếp cất bước tiến lên lúc này vọng nguyệt đỉnh chung quanh, như cũ lặng ngắt như tờ, phía trước vương thái y nhìn thuận thừa đế không có trị tội với hắn, liền vội vàng nhường ra địa phương thối lui đến một bên, mà chớ nhất cẩn huyên gần nhất đến kia thi thể bên cạnh, liễm mắt vừa thấy, lại là không. Cấm hơi hơi nhíu hạ mi nguyên lai, vừa mới nhếp cẩn huyên trạm có chút xa, cho nên không thấy thế nào rõ ràng, mà hiện giờ gần xem dưới mới biết được. Trước mắt thi thể này, thế nhưng phá hư như thế nghiêm trọng, nhưng chỉ thấy, thi thể mặt bộ hoàn toàn thối giữa, đồng thời bởi vì ngâm ở trong nước mà tuyết trắng phát trướng, sát chết nhiều ra tổn hại, cũng có rõ ràng trong ao cá tôm gặm dầu cắn tích. Chỉ là từ kia thi thể trên người ăn mặc quần áo phân biệt, người chết hẳn. Là vị nữ tính, cho nên, ở hơi chút nhìn ra một chút trước mắt thi thể sau, nhếp cẩn huyên liền trực tiếp mang lên thuận thừa đế trước đó, vì nàng chuẩn bị tốt ra dê bao tay, sau đó không nói hai lời trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, tiếp theo một bên bắt đầu kiểm tra thực hư thi thể, một bên thấp giọng nói người chết nữ tính, thần cao một thước ách, bốn thước tám tức đến năm thước chi gian, tuổi ước chừng ở 16 đến 20 tuổi người chết mặt bộ nhiều chỗ tổn. Thương, cũng có nhân vi phá hư dấu vết hai trọng mắt hơi liễm, mày nhíu lại, nhếp cẩn huyên nghiêm túc mà nghiêm túc nói, mà lúc này vừa nghe nhếp cẩn huyên, nói người chết mặt bộ có nhân vi phá hư dấu vết, thuận thừa đế tức khắc ánh mắt chợt lóe nói như vậy, là hắn giết, thuận thừa đế đúng lúc chen vào nói, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên lại chỉ là ngẩn đầu nhìn thuận thừa đế liếc mắt một cái, sau đó nhếch môi nói có phải hay không hắn giết hiện tại còn khó mà. Nói, cũng có khả năng là người chết trước tự sát, sau đó bị người phát hiện sau hủy dung, thân là một cái pháp y, nhiếp cẩn huyên chưa nói một câu, đều cần thiết chuẩn xác nghiêm cẩn, mà chờ bên này tiếng nói vừa dứt, nhiếp cẩn huyên cũng không đợi thuận thừa để lại truy vấn cái gì, liền trực tiếp lại cúi đầu, người chết phần cổ có bị dây thừng lạc qua dấu vết tới, các người hai cái lại đây giúp ta đem thi thể lật qua tới, nhiếp cẩn huyên trước mặt mọi người nghiệm. Thì, đồng thời gọi tới hai cái thái giám hỗ trợ, tiếp theo lấy kéo cắt phá người chết quần áo, trà lau người chết thi thể, cuối cùng càng là cầm lấy đau trước mặt mọi người giải bào. Thời gian một chút qua khứ, từ buổi chiều chậm rãi tới rồi hoàng hôn mà vọng nguyệt các, bốn phía tắc trước sau lặng ngắt như tờ, ở đây mọi người bị nhiếp cẩn huyên, kia thuần thục động tác sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, đương nhiên còn có rất lớn một bộ phận người, ở nhiếp cẩn huyên hạ đao đào. Lên thi thể nháy mắt, liền nhắm hai mắt lại, không dám nhiều xem một chút, tới thủy đến chung, nhiếp cẩn huyên lại trước sau bận rộn, trên đầu hãn ra một tầng lại một tầng, cuối cùng thẳng đến không biết qua bao lâu, nhiếp cẩn huyên mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó thẳng đứng lên mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên đứng dậy, ở đây mọi người cùng với thuận thừa đế gần như đồng thời biểu tình chấn động, tiếp theo liền chỉ nghe nhiếp cẩn huyên vẻ mặt bình tĩnh thấp giọng nói người. Chết nữ tính, thân cao bốn thước tám tấc đến năm thước chi gian, tuổi ước chừng ở mười sáu đến hai mươi tuổi tử vong thời gian ước chừng ở ba ngày trước, người chết phần cổ có lạc thương, bộ ngực xương sườn nhiều chỗ gãy xương, là vì dùng trọng vật va chạm gây ra, đồng thời, người chết tuy rằng là ở bích trong ao phát hiện, nhưng ở khoang miệng, đường hô hấp đều không bùn xa đục vật, phổi bộ vô bệnh phù, cho nên có thể phán đoán đều không phải là chết chìm, bởi vậy, chân... Chính tử vong nguyên nhân còn lại là người chết cái gáy bộ chịu nghiêm trọng va chạm, xuất huyết não tan vỡ mà chết, đồng thời y theo thi thể vết thương dấu vết nhưng suy đoán ra, hung thủ đầu tiên là tại hậu phương đánh lén người chết, đem người chết một kích bị mất mạng sau, tiếp theo trước sau lạc cổ, trọng vật đánh ngực, hoa thương mặt bộ, cuối cùng lại đem người chết đẩy vào bích trì bên trong, nhiếp cẩn huyên nói bình tĩnh, gợn sóng bất kinh trên mặt nhìn không ra, một tia hoảng loạn nhưng nàng lời này vừa ra lại tức khắc làm ở đây mọi người vì này chấn động thậm chí còn thuận thừa đế càng là ở nháy mắt lại lần nữa giơ tay hung hăng một phách trước mắt bàn đá ngay sau đó cường tự đè nặng hỏa khí nhìn về phía nhấp cẩn huyên hỏi lão tứ gia vừa mới ngươi nói những lời này nhưng là thật thần tức không dám vọng ngữ thảo vậy ngươi còn có thể nhìn ra người chết thân phận cùng với hung thủ manh mối thuận thừa đế lời này nói khẳng định hiển nhiên Hắn đã là nhận chuẩn nhất cẩn huyên đều không phải là chỉ biết là nhiều như vậy, mà vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên lại là thẳng nâng lên mắt, sau đó thẳng tắp đối thượng thuận thừa đế mắt, hồi bẩm hoàng thượng, về người chết thân phận, thần tức không dám vọng tự phỏng đoán, bất qua dựa vào vừa mới nghiệm thi kết quả tới xem, người chết rất có khả năng là lần này tế xuân trung hoàng thượng từ trong cung mang đến mỗ vị phi tần nương nương, nhiệm, cẩn huyên biểu tình bất động. Nhưng nàng cuối cùng phi tần nương nương bốn chữ vừa ra khỏi miệng, tức khắc lại lần nữa làm ở đây mọi người vì này chấn động, rốt cuộc, này hậu cung bên trong từ trước đến nay tranh đấu không ngừng, nhưng ở tế xuân chuyện lớn như vậy nhi thượng, hơn nữa liền ở thuận thừa đế dưới mí mắt như thế tàn nhẫn giết người, lại là chưa bao giờ từng có, cho nên, chờ nhiếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, thuận thừa đế ngây ngẩn cả người, nguyên bản thở. ơ. Lạnh nhạt đoạn hoàng hậu nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hợp với vẫn luôn sắc mặt còn xem như bình tĩnh trương quý phi, đều không cấm đột nhiên cả kinh, sau đó âm thầm chuyển mắt liếc mắt đoạn hoàng hậu trong lúc nhất thời, vọng nguyệt đình chung quanh tức khắc tràn ngập ra một cổ làm người làm cho người ta sợ hãi, mà lại quỷ dị khẩn trương cảm, không có người ta nói lời nói, rồi lại lẫn nhau liếc coi, lẫn nhau nghi kỵ, nhưng cuối cùng vẫn là thuận thừa đế trầm ổn, ở ngắn ngủi, khiếp sợ. Phẫn nộ, âm trầm, bình tĩnh sau, thuận thừa đến ngay sau đó đôi môi một nhấp, sau đó hít mắt nhìn về phía nhấp cẩn huyên hỏi, người như thế nào xác định người chết là hậu cung phi tần, nhưng có chứng cứ, hồi hoàng thượng nói, vừa mới thần tức đã nói, muốn nói về người chết thân phận, thần tức cũng không thể trăm phần trăm đích xác nhận, cho nên cũng chỉ có thể bằng vào phía trước nghiệm thi kết quả tiến hành suy đoán, mà ở vừa mới nghiệm thi chung, người chết móng tay tu bổ chỉnh tề, trong tay vô kén, thân thể tuy đã bất kham, nhưng như cũ có thể thấy được người chết sinh thời dáng người đều đều. Hơn nữa, phía trước ở cắt đi tìm chết giả quần áo khi, thần tức cũng chú ý quá, kia áo ngoài tuy rằng tổn hại bất kham, nhưng tính chất tinh tế, tuyệt phi giống nhau cung nhân sở xuyên. Bởi vậy, thần tức mới có lớn mật như thế suy đoán mặt khác, trừ bỏ này hai điểm ở ngoài. Mấu chốt nhất một chút là, vừa mới nghiệm thi là, thần tức, còn ở người chết trên người phát hiện một quả nhẫn, nói, Nhất Cẩn Huyên quay đầu đối với bên cạnh tiểu thái giám xử một cái ánh mắt, tiếp theo kia tiểu thái giám liền vội vàng bưng trong tay chứng vật bước nhanh đưa, đến thuận thừa đế trước mặt mà lúc này, nghe Nhất Cẩn Huyên nói, thuận thừa đế cũng không cấm đem nhìn về phía đưa tới chính mình trước mắt nhẫn, ngay sau đó duỗi tay đem nhẫn cầm lên đã có thể vào lúc này không đợi thuận thừa đế cẩn thận đoan trang kia nhân đến tột cùng là vật gì liền chỉ nghe bên cạnh trương quý phi nháy mắt sắc mặt kịch biến ngay sau đó thế nhưng ô ô khóc lên ô ô như thế nào như thế nào sẽ trương quý phi khóc đột nhiên mà vừa nghe đến tiếng khóc thuận thừa đế không cấm quay đầu ái phi cớ gì khóc thút thít chẳng lẽ là ái phi nhận được nảy nhẫn thuận thừa đế trầm giọng mở miệng một đôi sắc bén mà thâm trầm đôi mắt càng là lộ ra một mặt nghi ngờ cùng tìm kiếm mà cùng lúc đó ngồi ở thuận thừa đế bên kia đoạn hoàng hậu tắc cung đi theo nhau lại đôi mắt thẳng nhìn trầm trầm trương quý phi trầm mặc không nói mà lúc này sớm đã khóc đến hai mắt đẫm lệ trương quý phi lại là không cấm gật gật đầu giơ tay thử thử nước mắt sau đó đối với thuận thừa đế nói hoàng thượng ô ô này nhẫn thiết đương nhiên nhận được bởi vì bởi vì này nhẫn là thiết trước đó vài ngày tự mình đưa cho đồng thục tần nhà ô ô trương quý phi ngự không thành tiếng dứt lời nước Mắt lại ngăn không được chảy xuống dưới, Mà nghe vậy, Thuận thừa đế còn lại là mày nhân lại, Nhưng đoạn hoàng hậu lại nháy mắt kinh mở to hai mắt nhìn, Đồng thục tần, Ba năm trước đây tiến cung, Này phụ là binh bộ thị lang đồng cẩm Nhân vào cung tuyển tú khi, Một khúc phi thiên vũ khiếp sợ toàn trường, Theo sau càng là bởi vì sẽ thảo thuận thừa đế vui vẻ, Dung mạo kiều mị, Tiến tới bất quá ba năm thời gian, Liền tư thẳng thăng vì tứ phẩm thục tần, Chẳng qua ngày đồng thục, tần tuy rằng ở thuận thừa đế trước mặt các loại kiểu mị nhu thuận, khá vậy là cái ngạnh tính tình, nhân lúc trước tiến cung không lâu liền cùng đoạn hoàng hậu phát sinh mà sát, cuối cùng là trương quý phi vì nàng cầu tình mới có thể tránh được một kiếp. Cho nên, từ kia lúc sau đồng thục tần liền cùng đoạn hoàng hậu kết hạ sống núi, lại cùng tính tình hiền lành trương quý phi đi rất gần, thậm chí còn có thể nói như vậy. Tại đây hậu cung chung, trừ bỏ thuận thừa đế ngoại, duy nhất có thể nói đến động ngạnh tính tình đồng thục tần, liền chỉ có Trương Quý Phi một người. Trương Quý Phi cùng đồng thục tần quan hệ không tầm thường, mà hiện giờ đồng thục tần đã chết. Như vậy đầu tiên cái thứ nhất muốn hoài nghi đó là xưa nay cùng đồng thục tần, đối lập đoạn hoàng hậu, mà cũng nguyên nhân chính là như thế, ở vừa mới vừa nghe kia nhẫn là đồng thục tần sau, đoạn hoàng hậu mới sắc mặt kịch biến. Đoạn hoàng hậu trong lòng kinh hãi, nhưng theo sau liền thẳng, bình tĩnh lại, tĩnh xem này biến, mà lúc này, vừa nghe nhẫn là đồng thuộc tần, thuận thừa đế ở ngắn ngủi nhíu mày sau, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống cao tài dung, nô tài ở, phía trước chấm làm ngươi thẩm tra đối chiếu trong sơn trang có ai không ở, chẳng lẽ còn không có thẩm tra đối chiếu hảo sao? Thuận thừa đế tâm tình không vui, hợp với thanh âm đều dọa người rồi vài phần, mà vừa nghe lời này, cao tài dung vội vàng ứng tiếng nói hoàng thượng bất giận, hồi. Hoàng thượng nói, nô tài đã phái người xác định qua, sơn trang trung xác thật chỉ có đồng thục tần nương nương, hừ, người đều đã chết ba ngày, như thế nào hiện tại mới biết được. Êch cái này là ai chiều cố đồng thục tần, đều cho chấm kêu ra tới chấm nhưng thật ra muốn chính miệng hỏi một chút, chính mình chủ tử mất tích ba ngày, cũng chưa phát hiện, như vậy nô tài lưu chứ gì dùng, thuận thừa đế càng nói càng sinh khí, mà nghe vậy, cao tài dung nào còn dám nhiều, ít cái gì, liền trực tiếp làm người đem ngày thường phụ trách chiều cố đồng thuộc tần, một chúng cung nhân đều tìm lại đây, mà chờ kia mười mấy cung nhân vừa đến. Thuận thừa đế liền trực tiếp dơ tay một phách cái bản cả giận nói, lớn mật nô tài, đồng thuộc tần mất tích ba ngày, các ngươi đến tột cùng là như thế nào chiếu cố chính mình chủ tử. Thuận thừa đế giận tí mặt, mà vừa nghe lời này, kia mười mấy cung nhân tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, sôi nổi dập đầu theo, tiếng hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tài không biết a tha mạng a hoàng thượng. Nô tỳ không dám có nửa phần chậm trễ thục tần nương nương a hoàng thượng có lẽ là bị thuận thừa đế dọa phá gan, một chúng cung nhân thế nhưng đồng thời sôi nổi xin tha, tức khắc nguyên bản an tĩnh quỷ dị vọng nguyệt đình không cấm loạn thành một đống, thấy vậy tình hình, vốn là ở nổi nóng thuận thừa đế càng là phẫn nộ không thôi, nhưng theo sau vẫn là cưỡng chế tâm, tình, sau đó trực tiếp làm bên cạnh cao tài dung, thay thế chính mình tra hỏi cao tài dung thân là hậu cung tổng quản. Tự nhiên cũng là năng lực bất phàm, bên này vừa thu lại đến thuận thừa đế phân phó, ngay sau đó Cao Tài Dung liền trực tiếp từng người bắt đầu dò hỏi, cuối cùng chờ bất quá 15 phút công phu, sự tình rốt cuộc điều tra ra một ít mặt mày, ngay sau đó Cao Tài Dung xoay người đi vào thuận thừa đế bên cạnh, sau đó thấp giọng nói hồi hoàng thượng, sự tình tra, ra chút mặt mày, giảng, là, hồi hoàng thượng nói. Theo ngày thường chiếu cố đồng thục tần nương nương bên người thị nữ nói, ba ngày trước, đồng thục tần ở trở lại chính mình sân sau, liền quá độ một đốn tính tình, theo sau nói muốn ở trong phòng an tĩnh nghỉ ngơi bốn ngày, mà trong lúc này không cần bất luận kẻ nào quấy giày, cho nên, cao tài dung một năm một mười hồi bẩm, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền nháy mắt bị thuận thừa đề đánh gãy hổ nháo, đồng thục tần, như thế nào sẽ bỗng nhiên nói muốn ở phòng an tĩnh bốn ngày. Lại nói, ở ngoài vì cái gì nổi giận đùng đùng, chẳng lẽ nói, kia đồng thục tần ngày thường liền sẽ như vậy không thể hiểu được không thành, ếch không phải, hoàng thượng có điều không biết. Ngày đó đồng thục tần phát giận là bởi vì, phía trước cùng, Cao Tài Dung thấp giọng nói, nhưng nói tới đây, lại là hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó dương mắt bay nhanh nhìn hạ bên cạnh đoạn hoàng hậu, thấy hắn như thế. Thuận thừa đế tức khắc ánh mắt dùng mình nói, phía trước chuyện gì xảy ra. Là, là bởi vì phía trước đồng thục tần đụng phải đụng phải hoàng hậu nương nương, mà lúc ấy đồng thuộc tần nói năng lỗ mãng, chọc giận hoàng hậu nương nương, cho nên bị hoàng hậu nương nương dăn dạy một đốn, cũng bị phạt sự tình liên lụy đến đoạn hoàng hậu, cao tài dung cũng không cấm đẻ thấp tiếng nói, mà lúc này, không chờ cao tài dung đem nói cho hết lời, một bên đoạn hoàng hậu cũng thẳng, đứng dậy, sau đó đối với thuận thừa đế khom mình hành lễ nói, Hoàng thượng, chuyện này nhi vẫn là thần thiếp tự mình cùng ngài nói đi ngày đó, thần thiếp ở phía sau hoa viên ngẫu nhiên gặp được đồng thục tần, mà đồng thục tần cùng thần thiếp quan hệ, nói vậy thần thiếp không nói, hoàng thượng cũng rõ ràng, cho nên lúc ấy thần thiếp bổn không muốn cùng đồng thục tần nói thêm cái gì, liền nghĩ xoay người rời đi, lại là không nghĩ, lúc này đồng thục tần lại là đi trước mở miệng, khiêu khích, sau đó liền cùng thần thiếp đã xảy ra một ít khóe miệng. Mà vốn dĩ dựa theo trong cung quy củ, thần thiếp vốn định xử phạt đồng thuộc tần, nhưng hiện tại là ở say Hà Sơn Trang, lại đang là Tê Xuân, cho nên ở tư trước muốn đi sau, thần thiếp mới có thể làm đồng thuộc tần đóng cửa ăn năn bốn ngày, lúc này đoạn hoàng hậu, đã là khôi phục ngày xưa bình tĩnh, một phen nói ra tới, không thấy một tia hoảng loạn, mà nói tới đây, rồi lại là một đốn, ngay sau đó ngẩn. Đầu nhìn về phía thuận thừa đế, tiếp theo mới còn nói thêm, cho nên, làm cho hoàng thượng.